Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe truyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả ám Ma Sư, chương 1361, từng chút vẫn lạc. 1. Cửu Thiên lĩnh vực, hỏa diễm cường đại, hồn lực bát phẩm. Diệp Huyền triển lộ ra thủ đoạn 010 cho đám người Cố Phỉ khiếp sợ ngơ ngác. Những thứ này chỉ cần có một cái, liền đủ để ở trong thế lực nhất lưu như vô lượng sơn trói mắt, nhưng dĩ nhiên tất cả đều hội tụ ở trên người Diệp Huyền đến từ mộng cảnh bình nguyên. Điều này làm cho đám người Cố Phỉ cực kỳ đố kỵ, đồng thời cũng kinh hãi không tên. Thời khắc này bọn họ rốt cục phát hiện, Diệp Huyền ở trong thung lũng lưu lại phục kích bọn họ, căn bản không phải tìm đường chết, cũng không phải ý nghĩ kỳ lạ, mà là xác thực nắm giữ thực lực kích sát bọn họ, không thể lưu thủ, bằng không đến cuối cùng chết nói không chắc chính là chúng ta. Ba người cố phỉ nổi giận gầm lên một tiếng, trên người đột nhiên dâng lên khí tức quái dị, luôn khí tức này lẫn nhau liên hệ, để ba người bọn họ như hóa thành một hệ thống nhất, khí tức mỗi người đều được tăng cường. Giết, rầm rầm rầm. Ba người cố phỉ ra tay toàn lực liều lĩnh oanh kích về phía Diệp Huyền. chuyện đến nước này, bọn họ đã không có ý nghĩ muốn bắt Diệp Huyền, mà ôm niềm tin phải chém giết. bởi vì bọn họ biết, lấy thực lực của Diệp Huyền, ba người bọn họ muốn không thương bắt hắn căn bản không hiện thực. đến thời điểm nói không chắc vẫn lạc là mình, chỉ có kiệt lấy hết tất cả chém giết mới là lựa chọn chính xác nhất. ầm ầm, ba người liên thủ, kinh khí vô biên kích đãng, thậm chí ngay cả lĩnh vực ràng buộc bọn họ cũng trở nên càng thêm nhẹ nhàng. trong hư không, đạo đạo ánh sáng đỏ như máu quanh quẩn để ba người bọn họ lẫn nhau liên tiếp thành một thể thống nhất dưới hồng mang, hai mắt của ba người cố phỉ đỏ chót, thân thái điên cuồng, trên da mọc đầy hoa văn như mạng nhện, theo hô hấp không ngừng vặn vẹo nhảy lên, cực kỳ tà ác, huyết cấm thuật của vô lượng sơn, hai con người của diệp huyền co rút lại, ánh mắt âm lạnh lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi dĩ nhiên biết bí thuật này của vô lượng sơn ta, xem ra kiến thức của ngươi không ít, không thể không nói, thiên tài như ngươi, khốn thiên vũ hoàng ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đáng tiếc hôm nay ngươi liền phải chết ở chỗ này. Côn Thiên Vũ Hoàng nộ quát một tiếng, xiềng xích đầy trời ở dưới hắn điên cuồng vung múa vang vọng, hình thành tảng lớn tảng lớn lực lượng không gian, trùng hòa lĩnh vực mà Diệp Huyền sử dụng tới Thạch Châu bày ra. Mà Đao Phong Vũ Hoàng cùng Lệ Quỷ Vũ Hoàng thì điên cuồng tiến công, vô số lưỡi đao sắc bén cùng âm hồn quỷ vật liên tiếp tấn công tới. Rầm rầm rầm. Dưới lĩnh vực, Diệp Huyền hóa thành một giải hào quang, cùng vô lượng Sơn Tam Đại Vũ Hoàng Tam Trọng đỉnh phong chiến đấu tiếng nổ đinh tài nhức óc vang dền ở vùng thung lũng này xung quanh vô số nham thạch trong nháy mắt tan vỡ nổ tung một mảnh vách núi ở dưới điên cuồng tấn công ầm ầm sụp đổ không hổ là trưởng lão hạch tâm của vô lượng sơn luận thực lực ba người bọn họ đều mạnh hơn ý chỉ bất công gia chủ một bậc thậm chí không kém gì ý chỉ gia chủ dùng bạo huyết đan hơn nữa sau khi sử dụng bí pháp uy lực càng được tăng cường ba người liên thủ đủ để so với cường giả cửu thiên vũ đế diệp huyền cùng ba người giao chiến đồng thời âm thầm phân tích mặt lộ vẻ kinh ngạc không thể không nói vô lượng sơn phái ra ba tên trưởng lão hạch tâm này thực sự là quá mức hoàn mỹ ba đại cường giả mỗi người đều am hiểu một lĩnh vực lẫn nhau trong lúc đó hình thành bổ sung hoàn mỹ đầu tiên trong này chủ yếu nhất chính là khốn thiên vũ hoàng cố phỉ loại võ hồn không gian của hắn kết hợp khốn thiên tỏa lên trong tay có thể hình thành vực giới đặc biệt thậm chí có thể so với ngụy lĩnh vực của mình trung hòa phần lớn uy lực của thạch châu lĩnh vực đây là hạch tâm nói cách khác giả như không có khốn thiên vũ hoàng cố phỉ ở dưới thạch châu lĩnh vực chèn ép Đao Phong Vũ Hoàng cùng Lệ Quỷ Vũ Hoàng sẽ không có bất kỳ năng lực chống cự, trong mấy chiêu liền sẽ bị thua. Nhưng Đao Phong Vũ Hoàng cùng Lệ Quỷ Vũ Hoàng cũng không phải nói không dùng được, nếu như không có hai người này kiềm chế, chỉ có khốn Thiên Vũ Hoàng Cố Phỉ cũng không có tác dụng. Mà trong hai người này, Đao Phong Vũ Hoàng lý chạm mạnh mẽ chính là công kích vật lý, võ hồn của hắn kết hợp huyền binh, hình thành lực sát thương khủng bố, để bất luận người nào cũng không dám khinh thường. Lệ Quỷ Vũ Hoàng La Mạc đáng sợ là linh hồn, hắn thả ác quỷ Có công kích vật lý nhất định, thế nhưng không mạnh. Trọng điểm là công kích đến từ tinh thần, cùng với âm khí ăn mòn, thậm chí thôn vệ sinh cơ khí huyết. Một am hiểu không gian, một am hiểu công kích vật lý, một thiện trường tấn công tinh thần. Ba người bọn họ kết hợp, đủ để sánh vai cửu thiên vũ đế. Chiến đấu mười mấy hô hấp, Diệp Huyền cơ bản thăm dò ra tình huống của ba người, trong lòng âm thầm lẫm liệt. Không thể không nói, ba người cố phỉ tuyệt đối là đối thủ khó dây. Chỉ là dù khó dây nhưng trong lòng Diệp Huyền vẫn không có bất kỳ căng thẳng. Chiến đấu mới vừa rồi hắn vẫn chưa dụng hết toàn lực, chỉ ít thôn phệ võ hồn, thiên hỏa, tuyệt âm chi thủy là không có sử dụng. Hê hê tẩu tử, chết ở dưới vạn quỷ phệ tâm của lão phu đi. Địa hỏa của ngươi mạnh hơn nữa, cũng không thể ngăn cản được quỷ vật của lão phu tập kích. Quỷ vật của lão phu sẽ dần vặt ngươi đến chết. Trong chiến đấu, sắc mặt của lệ quỷ Vũ Hoàng trắng bạch như tờ giấy, âm trầm nói. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, quỷ vật đầy trời điên cuồng đập ra. Những quỷ vật này từng cái từng cái mặt xanh nhanh vàng, dương nhanh múa vuốt, mang theo thanh âm đoạt phách, do âm hồn cùng tử khí cô đọng thành, mỗi một con đều có thực lực vũ hoàng nhị trọng đỉnh phong. Mấy chục con quỷ vật đồng thời đập ra, sắc thực đủ khiến phần lớn địa hỏa bó tay toàn tập. Dù sao tốc độ địa hỏa thiêu đốt quỷ vật sẽ có cực hạn, một khi vượt qua cực hạn này, tự nhiên sẽ sinh sơ hở. Chỉ là quỷ vật cũng dám tùy tiện. Sắc mặt Diệp Huyền bất biến, si cười một tiếng, vẻ mặt không hề sợ hãi. Địa hỏa thiêu đốt đồng thời truyền vào một tia thiên hỏa. Vẫn là ngọn lửa màu tím bốc lên, nhưng trong đó lại có một loại khí thức mang tất cả tàn mát, kinh sợ chư thiên thần quỷ. A a, Những quỷ vật lấy hư vô âm hồn cùng tử khí ngưng tụ kia, nhất thời phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. tựa hồ gặp phải một loại khắc tinh nào đó, không nói nhảy vào trong cơ thể diệt huyền, ngay cả tới cần quay người hắn một trượng cũng không được, dồn dập bốc lên khói đen, hóa thành bụi phấn. Chiều 1362, từng chút vẫn lạc. Chớp mắt, mấy chục con quỷ vật chỉ còn dư lại mấy con, tất cả đều sợ đến liên tục run rẩy hoảng sợ, không dám tới gần Diệp Huyền, thậm chí có chút không nghe lạy Quỷ Vũ Hoàng Chỉ Huy. Thiên hỏa, mạnh mẽ biết bao, đốt sạch tất cả yêu ma quỷ quái của thế gian, những cái kia chỉ là âm hồn ác quỷ, căn bản không tới gần được. Làm sao có khả năng, địa hỏa của ngươi làm sao có thể dễ dàng như thế liền diệt quỷ vật của lão phu, không đúng, luông khí tức này không phải địa hỏa, tuyệt đối cao hơn địa hỏa một bậc, lẽ nào là Lệ Quỷ Vũ Hoàng nhìn thấy quỷ vật của mình bị Diệp Huyền ung dung tiêu diệt, không khỏi kinh ngạc thốt lên, trong lòng bốc lên một ý nghĩ khiếp sợ, "Thiên Hỏa, chẳng lẽ kia là Thiên Hỏa?" Lệ Quỷ Vũ Hoàng kinh độ lên tiếng, "Con người trừng tròn xoe, trên người tiểu tử kia tuyệt đối là Thiên Hỏa, cũng chỉ có Thiên Hỏa trong truyền thuyết mới có uy lực như vậy, có thể dễ dàng tiêu diệt quỷ vật của hắn." "Thiên Hỏa?" Cảm thụ khí tức Hỏa Diễm kia, Khốn Thiên Vũ Hoàng cùng Đao Phong Vũ Hoàng liếc mắt nhìn nhau, trong con người cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu như đúng là thiên hỏa, như vậy tiểu tử này không khỏi cũng quá đáng sợ đi. Liều Mạng, đám người Khốn Thiên Vũ Hoàng cố phì liếc mắt nhìn nhau, khí tức trên người lần thứ hai tăng vọt, vẻ mặt điên cuồng. Xì xì xì, huyết hoa trên người bọn họ không ngừng lăn tràn, phốc phốc phốc, ba người dồn dập phun ra một ngụm tinh huyết, những tinh huyết này ở trong hư không hình thành một đồ án giống như bộ xương, sau đó hòa vào thân thể của bọn họ. Ba người hai mắt càng đỏ đậm, cả người tràn ngập hắc khí, nhưng sức chiến đấu cũng đang nhanh chóng kéo lên. Ba người điên cuồng liên thủ, trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Huyền càng rơi vào trong bị động. Quả nhiên, nếu không triển khai lá bài tẩy, chỉ dựa vào sức chiến đấu bản thân, là không cách nào giết chết ba người bọn họ. Diệp Huyền lắc đầu, trưởng lão hoạch tâm của vô lượng Sơn Dù sao không giống với vũ hoàng của thế lực bình thường. Bọn họ nắm giữ bảo vật cùng bí pháp đều không phải bình thường, hơn nữa ba người lẫn nhau trong lúc đó còn hoàn mỹ bổ sung. Như vậy cũng được, để cho ta thí nghiệm một hồi, chiêu ta mới tu luyện thành công kia đi trong con người của Diệp Huyền lóe lên hàn mang, quyết định tốc chiến tốc thắng. chiến đấu đến nay, hắn chủ yếu là tìm tòi sức chiến đấu của cường giả Vô Lượng Sơn, cùng với tính chất công pháp của Vô Lượng Sơn. dù sao kẻ thù của hắn không chỉ là ba người cố phỉ, càng có cường giả phụ đế. cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. hiện tại hiểu rõ gần đủ rồi, cũng là thời điểm kết thúc chiến đấu. soạt soạt soạt thân hình Diệp Huyền Loáng một cái, đột nhiên triển khai ảnh hóa quyết, hóa thành ba tia chớp, phá vòng vây ra ngoài sơn cốc. hư hiện tại mới muốn chạy trốn đã chậm, đám người cố phỉ đồng tâm hiệp lực đóng kín hết thảy đường chạy trốn của Diệp Huyền. Phốc phốc phốc, ba tuyệt tàn ảnh trước sau phá diệt, toàn bộ là hư ảnh. Ở bên kia, Đào Phong cẩn thận, Côn Thiên Vũ Hoàng phong tỏa hư không, khống chế cảm quan, rất nhanh phát hiện một bóng người đang nhanh chóng tiếp cận Đào Phong Vũ Hoàng. Ha ha, muốn giết ta? Đào Phong Vũ Hoàng giữ tợn, liêm đao ô minh mãnh liệt, tốc độ chấn động càng nhanh hơn, ngay cả hư không cũng dập dồn ra sóng lớn chém về phía Diệp Huyền, nhưng mà Diệp Huyền không nhìn lưỡi đao của hắn tập kích, vẫn như cũ nhanh chóng áp sát. Thần linh đồng thị, Huyễn cấm chi nhãn. ở cách Đao Phong Vũ Hoàng mấy trượng, hai con người của Diệp Huyền đột nhiên biến đảo thành màu thanh lam, có hồn lực vô hình lao ra, đi vào đầu óc của Đao Phong Vũ Hoàng. Không được, là hồn lực xung kích. vẻ mặt của Đao Phong Vũ Hoàng cứng lại, công kích trong tay thoáng dừng lại, ánh mắt mê man. Đừng có gấp, chúng ta đến trợ giúp ngươi, ngươi chỉ cần kiên trì một hô hấp, liền có thể thoát khỏi nguy hiểm. Khốn Thiên Vũ Hoàng cùng Lệ Quỷ Vũ Hoàng đồng thời hét lớn, bổ nhào tới. Hồn lực xung kích không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh giết người, nhiều nhất chỉ có thể mê hoặc tâm thần võ giả. Chỉ cần bọn họ đúng lúc chạy tới, nguy cơ của Đao Phòng Vũ Hoàng tự nhiên giải quyết dễ dàng. Nhưng mà Khốn Thiên Vũ Hoàng cùng Lệ Quỷ Vũ Hoàng không thấy chính là, ở trong nháy mắt bọn hắn đập ra, khóe miệng Diệp Huyền phát họa lên một nụ cười trào phúng, linh hồn đông kết. Đôi mắt của Diệp Huyền nguyên bản như ống kính vạn hoa, đột nhiên trở nên lạnh lẽo âm trầm sâu thẳm như hàn đàm, hàn ý vô tận trong nháy mắt lao ra, đi vào đầu óc của Đao Phong Vũ Hoàng, trong nháy mắt đông lại tâm thần của hắn. A, Đao Phong Vũ Hoàng mê man trong nháy mắt tỉnh táo, mặt đầy hàn ý, sợ hãi run rẩy, thân thể như rơi vào hầm băng, đứng ở giữa không trung. Ta, hắn há mồm, gian nan nói ra một chữ, linh hồn trong đầu liền bị tuyệt âm chi thủy đông thành cho bụi ầm, Võ hồn của hắn trong nháy mắt tan vỡ, trong ánh mắt hào quang cũng thuận theo nhạt đi, cả người triệt để không một tiếng động thì thể không hề có một tiếng động rơi xuống. Đao Phong, Côn Thiên Vũ Hoàng cùng Lệ Quỷ Vũ Hoàng đứng ngây ra tại chỗ, đầy mặt kinh hãi. Bọn họ không thể tin được, Diệp Huyền vừa nãy còn nỗ lực chạy trốn, trong nháy mắt lại nghịch chuyển, vẻn vẹn một cái ánh mắt, liền chém giết một người trong bọn họ, mà trên người Đao Phong ngay cả một chút vết thương cũng không có, nhưng linh hồn và khí tức của hắn trong nháy mắt mất đi, hóa thành hư vô. Đây rốt cuộc là hồn quyết bí kỹ gì? Trên mặt hai người sợ hãi ngơ ngác trong lòng như bị dội lên một chậu nước lạnh, lạnh lẽo thấu xương. Đào Phong Vũ Hoàng thực lực cách biệt không có mấy, không phải đối thủ của Diệp Huyền, vậy bọn họ thì sao? Thời khắc này, hai người rơi vào trong cực kỳ kinh hãi. Tuyệt âm chi thủy cửu giai không hổ là tồn tại ngay cả Cửu Thiên Vũ Đế cũng có thể đông chết, lấy tu vi của Đào Phong Vũ Hoàng, dĩ nhiên trong nháy mắt vẫn lạc. Trong hư không, Diệp Huyền lẩm bẩm mở miệng, biểu hiện cũng không ngoài ý muốn. Hắn thu hút giấy Tuyệt âm chi thủy, là ở nơi hơn 3000 mét cấp độ kia coi như là vụ đế tam trọng cũng phải cẩn thận, đông lại linh hồn của một vũ hoàng quả thực quá ung dung. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Huyền dùng con mắt nhìn chăm chú ba lần là có thể thuấn sát vô lượng sơn tam đại cường giả. Chương 1363, cho ngươi ngợi khen. 1. Duy nhất tiếc nuối chính là, mỗi một lần triển khai linh hồn đông kết đều cần tiêu hao lượng lớn Tuyệt Âm chi thủy, vừa nãy một đòn kia, giọt Tuyệt Âm chi thủy trong đầu Diệp Huyền kia trực tiếp biến mất 1 phần 5, có thể thấy được hắn nhiều nhất triển khai 5 lần lực lượng tuyệt âm chi thủy trong cơ thể sẽ tiêu tan hầu như không còn. Đến phiên các ngươi. ý nghĩ lóe lên, Diệp Huyền rất nhanh lần thứ hai nhìn về phía Khốn Thiên Vũ Hoàng cùng Lệ Quỷ Vũ Hoàng. Ánh mắt của hắn ngưng tụ về phía Lệ Quỷ Vũ Hoàng. Huyễn Cấm Chi Nhãn, hồn lực sung kích, trước tiên tập ra. Huyễn Cấm Chi Nhãn, chủ yếu là thông qua hồn lực sung kích đến mê hoặc tâm trí võ giả. Một khi linh hồn võ giả rơi vào mê man, sức đề kháng đối với linh hồn kết cũng sẽ yếu đi rất nhiều cái này cũng là nguyên nhân mỗi lần Diệp Huyền triển khai linh hồn đông kết, trước tiên lại triển khai Huyện Cấm Chi nhãn. Nếu không có bước đi này, linh hồn đông kết muốn đánh giết đối thủ, tiêu hạo tuyệt âm chi thủy tất nhiên sẽ tăng lên gấp bội. Không, trên mặt lệ quỷ vũ hoàng thoáng chốc lộ ra vẻ hoảng sợ. Quần quỷ hộ thân. Thời khắc này, hắn điên cuồng thôi thúc hết Thải Huyền nguyên cùng với lệ quỷ võ hồn trong cơ thể, lực lượng võ hồn cùng Huyền nguyên, nguyên đáng sợ ở trước người hắn hình thành một đạo bình phòng nỗ lực ngăn cản Diệp Huyền xung kích. Đáng tiếc vô dụng. Hồn lực của Diệp Huyền xung kích nếu như dễ dàng liền bị ngăn trở như vậy, vậy kiếp trước hắn cũng sẽ không có tên tuổi kinh người như vậy. Hồn lực xung kích vào thân thể, ánh mắt của Lệ Quỷ Vũ Hoàng trong nháy mắt mê man, nguyên bản ở trước người hình thành bình phong cũng trong nháy mắt tan vỡ. Sau đó, Diệp Huyền lần thứ hai triển khai linh hồn đồng kết. A, Lệ Quỷ Vũ Hoàng kêu thảm một tiếng, linh hồn bị hàn ý đông lại, ở dưới lực lượng của Tuyệt Âm Chi Thủy, trong nháy mắt tan vỡ, vẫn lạc tại chỗ. Lệ Quỷ, Côn Thiên Vũ Hoàng sợ hãi gầm lên, Ánh mắt kinh hoàng. Hắn khó có thể tưởng tượng đây là ác mộng thế nào. Diệp Huyền vẻn vẹn hai lần nhìn chăm chú liền giết chết hai người, loại giết chết dễ như ăn bánh kia, để nội tâm của khốn thiên vũ hoàng chịu được áp lực cực lớn. Lần sau nhìn chăm chú, hắn có thể ngăn cản sao? Chỉ còn một mình ngươi. Diệp Huyền xoay người, mỉm cười nhìn khốn thiên vũ hoàng. Ngươi, ngươi là ma quỷ. Khốn thiên vũ hoàng ánh mắt kinh hoàng, xoay người bỏ chạy. Và giờ phút này, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, là chạy khỏi nơi này. Phát đi ma quỷ này, tên trước mặt này căn bản không phải người, là ma quỷ. Ngươi cảm thấy ngươi chạy thoát sao? Diệp Huyền mặt vẻ hí ngược, vừa mới chuẩn bị triển khai đồng thuật bí pháp, đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi. Ở trong thần thức của hắn, một luồng lực lượng đáng sợ, tựa hồ đang muốn ráng lâm từ trong hư không xuyên thấu tới. Không được, là cường giả vũ đế. Trong lòng Diệp Huyền đột nhiên cả kinh, hắn không nghĩ tới thời điểm như thế này dĩ nhiên sẽ có vũ đế đến. Dựa theo ký ức hắn từ trong đầu thiết trưởng vũ hoàng đọc được. Cửu Thiên Vũ Đế của vô Lượng Sơn đến Huyền vực Tam Trọng là Tề Thác, nhưng Tề Thác muốn từ tầng 8 tới, tốc độ nhanh nhất cũng phải nửa tháng, sao lại? Diệp Huyền hoàn toàn biến sắc, đồng thời vội vàng quay về Khốn Thiên Vũ Hoàng triển khai hai đại bí pháp, tuyệt không thể để cho Khốn Thiên Vũ Hoàng ở trước mặt mình đào tẩu. Vu, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đi vào cơ thể Khốn Thiên Vũ Hoàng. Ầm ầm, cùng lúc đó, lực lượng Cửu Thiên Vũ Đế khủng bố cũng tùy theo dáng lâm. Tiểu tử, ngươi lừa gạt bổn đế thật thảm một tiếng gầm lên lạnh lẽo bá đạo ở bên tai Diệp Huyền ầm ầm vang vọng Huyết Kiếm Vũ Đế lúc này Diệp Huyền mới phát hiện nguyên lai cửu thiên vũ đế đột nhiên tới dĩ nhiên là Huyết Kiếm Vũ Đế chỉ là hắn cũng không để ý tới đối phương mà ánh mắt nhìn chòng chọc vào khốn thiên vũ hoàng Cố Phỉ bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện sau khi Cố Phỉ chịu đựng một đòn linh hồn đông kết của mình dĩ nhiên vẫn chưa vẫn là thời khắc mấu chốt ngực của Cố Phỉ có một khối cổ ngọc màu đen chặn lại linh hồn đông kết làm cho một đòn phải giết của hắn không thể có hiệu quả. Đùng, mà khối cổ ngọc màu đen này cũng thuận theo phá nát, hóa thành một phấn. Hồn tâm ngọc, con người của Diệp Huyền co rụt lại, lạnh lùng mở miệng. Nguy hiểm thật, thực sự là quá hiểm. Cố Phỉ che ngực, chỉ cảm thấy trái tim muốn nhảy ra, cả người như nhũn ra, đầu óc choáng váng, vui vẻ nói. Hồn tâm ngọc, là lần trước ta từ tông môn hối đoái, hồn tâm ngọc thay ta chặn lại một đòn kia, ta làm sao quên nó chứ? Hồn tâm ngọc này là hắn lần trước hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn của tông môn thì đổi được. căn cứ ghi chép, hồn tâm ngọc này có thể chống đối bất kỳ công kích có quan hệ hồn lực, võ hồn cùng linh hồn. Chỉ là nếu có thể uy hiếp đến tính mạng hắn, hồn tâm ngọc sẽ ở thời khắc mấu cho sử dụng tới lực lượng bảo vệ. Mà số lần bảo vệ thì lại cùng cường độ công kích có quan hệ. Vừa mới hồn tâm ngọc chống lại Diệp Huyền tiến công dĩ nhiên nát tan. Điều này hiển nhiên đại biểu Diệp Huyền công kích linh hồn mạnh đủ để làm hắn trong nháy mắt vẫn lạc. Lúc này mới tạo thành hậu quả như vậy. Đây là, lúc này huyết kiếm vụ đê mới chú ý tới cảnh tượng trong thung lũng, vừa nhìn, cả người hắn không khỏi kinh ngạc đến ngay người, chỉ thấy trong thung lũng xác chết khắp nơi bừa bộn, đâu đầu cũng có tàn chi mảnh vỡ, hơn nữa dưới đáy hai bộ thi thể hắn vô cùng quen mắt, dĩ nhiên là vô lượng sơn hai đại trưởng lão hoạch tâm, trên người bọn họ không có vết thương chí mạng, thế những khí tức sự sống lại hoàn toàn không có, cũng không biết là làm sao vẫn làm, mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa một đại trưởng lão hạch tâm khác của vô lượng sơn khốn thiên vũ hoàng cố phỉ thì vẻ mặt kinh hoàng, vô cùng chật vật, ánh mắt như chó mất chủ, hoảng loạn. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Biết kiềm vũ đế khó có thể tin nói. trước khi xuất thành, liền nghe nói cường giả của vô lượng sơn tựa hồ phát hiện tội phạm truy nã, đại bộ đội đã truy sát mà ra. Biết kiềm vũ đế vốn nghĩ mình nhìn thấy sẽ là diệp huyền hoặc là chiến thương bị tóm, không ngờ nhìn thấy là thi thể của cường giả vô lượng sơn đầy đất, này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Ngươi là huyết kiếm vũ đế, triều 1364, cho ngươi ngợi khen. Lúc này khốn thiên vũ hoàng cuối cùng cũng từ trong sợ hãi phục hồi tinh thần lại, nhận ra huyết kiếm vũ đế, hắn ngay lập tức lạnh lùng nói, huyết kiếm vũ đế, người này là trọng phạm vô lượng sơn ta truy nã, người này vừa nãy giết rất nhiều cường giả vũ hoàng của vô lượng sơn, tội ác tày trời, tội không thể tha thứ, người bắt lấy hắn cho ta, chỉ cần ngươi bắt hắn, chờ bổn hoàng trở lại vô lượng sơn, tất nhiên sẽ bẩm báo lên tông môn dành cho ngươi ngợi khen. Tuy huyết kiếm vũ đế chỉ là một tán tu, nhưng thân là cường giả cửu thiên vũ đế ở huyền vực tam trọng tốt xấu cũng có chút tiếng tâm. Khốn thiên vũ hoàng đương nhiên sẽ nhận ra. Lúc này khốn thiên vũ hoàng như nắm lấy một nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng, ánh mắt điên cuồng lớn tiếng quát lên, trong lời nói tràn ngập oán hận. Huyết kiếm vũ đế dùng mình một cái, tiểu tử này vừa nãy là làm sự tình điên cuồng gì, mới sẽ khiến trưởng lão hạch tâm của vô lượng sơn oán hận cùng phẫn nộ như thế. Khốn thiên vũ hoàng ngươi yên tâm lão phu trước ở không gian bí ẩn liền bị tiểu tử này lừa gạt. Lần này đến đây chính là vì bắt hắn giao cho vô lượng sơn ngươi mới giải mối hận trong lòng lão phu. Quyết Kiếm Vũ Đế nhìn chằm chằm Diệp Huyền lạnh lùng nói: được, rất tốt. Vẻ mặt vặn vẹo oán độc của Khốn Thiên Vũ Hoàng giờ khắc này rốt cục khôi phục bình thường. Một tiếng ngạo nghễ lần thứ hai hiện lên, cẩn giọng nói: Quyết Kiếm Vũ Đế, người giác ngộ không tệ, yên tâm đi, chỉ cần ngươi có thể bắt tiểu tử này, chờ trở lại tông môn. Bổn hoàng nhất định sẽ bẩm báo thượng tầng, cho ngươi một vị trí trưởng lão hoạch tâm. Huyết Kiếm Vũ Đế cao mày, nhưng không nói thêm gì mà đi thẳng tới trước mặt Diệp Huyền, âm trầm nói. Còn vô Lượng Sơn thiếu chủ, hừ, tiểu tử, ngươi ở không gian bí ẩn lừa gạt bổn đế lừa gạt rất thoải mái à? Diệp Huyền cao mày, hắn không nghĩ tới mình chỉ lát nữa là đánh giết tất cả trưởng lão hoạch tâm của vô Lượng Sơn. Thời khắc máu chốt huyết Kiếm Vũ Đế dĩ nhiên xuất hiện. Thực lực của Huyết Kiếm Vũ Đế hắn quá rõ ràng, tuy không mạnh bằng quỷ thước Vũ Đế. Nhưng dù sao cũng là cường giả vũ đế, linh hồn đông kết nhiều nhất có thể làm cho hắn bị thương, mà không cách nào chém giết. Nếu như hắn thật muốn vì khốn thiên vũ hoàng ra mặt, hai người liên thủ đối phó mình, vậy mình tất nhiên sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Đầu óc của Diệp Huyền hơi xoay chuyển, trong lòng lập tức có chú ý, lạnh lùng nói. Viết kiếm vũ đế, lúc trước ở không gian bí ẩn thiếu gia ta sự ra có nguyên nhân, vì lẽ đó xác thực ẩn giấu một chút thân phận. Nhưng phía sau thiếu gia ta nói với ngươi, lại không lừa ngươi. Lời phía nói. Huyết kiếm vũ đế hơi sững sờ, Diệp huyền từ tốn nói, không sai, vấn đề trên người ngươi, tuy bây giờ trên đại lục người có thể giải không hẳn chỉ có thiếu gia ta, nhưng hiện nay đồng ý thay ngươi hóa giải cũng chỉ có thiếu gia ta mà thôi, ngươi lại vẫn muốn vì vô lượng sơn ra tay với bản thiếu, không thấy mình quá ngu xuẩn sao? Chẳng lẽ ngươi nói chính là võ đạo bản nguyên? Ánh mắt của huyết kiếm vũ đế nhất thời nghiêm nghị, hắn cuối cùng đã rõ ràng Diệp huyền nói chính là có ý gì, đó chính là võ đạo bản nguyên trên người bị hắn hao tồn một bên khốn thiên vũ hoàng nhìn thấy huyết kiếm vũ đế đi tới, nhưng không có trực tiếp bắt diệp huyền, trái lại cùng đối phương bắt chuyện, trong lòng nhất thời khó chịu, cả giận nói: huyết kiếm vũ đế, ngươi vẫn cùng tiểu tử này phí lời cái gì, còn không bắt hắn lại cho ta, lề mề, lẽ nào là muốn trái mệnh lệnh của vô lượng sơn ta sao? huyết kiếm vũ đế nhíu mày, tuy huyết kiếm hắn chỉ là một giới tán tu, nhưng dù gì cũng là cửu thiên vũ đế, cố phỉ chỉ là một vũ hoàng, lại ý vào mình là trưởng lão hoạch tâm của vô lượng sơn quát lớn với mình không khỏi cũng quá không để mình ở trong mắt đi, chỉ là tuy tâm của huyết kiếm vũ đế có bất mãn, nhưng vẫn áp chế lại bất mãn trong lòng nói. Khốn thiên vũ hoàng, bồn đế cũng không phải muốn cãi lời vô lượng sơn, chỉ là bồn đế cùng người này có mấy lời muốn nói, mong các hạ chờ chốc lát. Chờ, còn chờ cái gì? Khốn thiên vũ hoàng cố phỉ lạnh lùng nói. Người này là trọng phạm vô lượng sơn ta truy nã, người cùng hắn có cái gì phải nói? Hay là người cùng tiểu tử này có cấu kết, đừng trách bổn hoàng không nhắc nhở ngươi? Nếu ngươi của người này có chút liên quan, vậy chính là kẻ địch của vô lượng sơn ta. Đến lúc đó chân trời góc biển, lên trời xuống đất đều không ai cứu được ngươi, còn không hắn bắt cho ta. Diệp Huyền ở một bên cười lạnh nói: Huyết Kiếm Vũ Đế, ngươi cũng nhìn thấy. Mặc dù Huyết Kiếm ngươi là Vũ Đế, nhưng ở trong mắt Vũ Hoàng của vô lượng sơn cũng chỉ là một người có thể tùy ý quát lớn đánh chửi mà thôi. Ngươi cảm giác mình lấy lòng vô lượng sơn như vậy có ý nghĩa sao? Vô lượng sơn sẽ chữa võ đạo bản nguyên tổn thương trên người ngươi sao? hay sẽ dành cho ngươi vinh hoa phú quý, ta xem đều không thể nào. Coi như ngươi thật sự bắt thiếu gia ta gia nhập vũ Lượng Sơn, ở trong mắt bọn họ ngươi nhiều nhất cũng chỉ là một con chó tàn nhẫn một chút mà thôi. Tiểu tử, ngươi ăn nói linh tinh cái gì? Cố phỉ biến sắc. Lúc này hắn cuối cùng đã rõ ràng tình cảnh của mình, vội vã áp chế tức giận, ngữ khí ôn hòa nói với huyết kiếm vũ đế: Huyết kiếm vũ đế, ngươi đừng nghe tiểu tử này gây xích mích ly gián. Bổn hoàng bảo đảm, chỉ cần ngươi thay bổn hoàng bắt tiểu tử này. Vô lượng Sơn ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, Tề Thác Nguyên lão định sẽ đích thân ban tặng ngươi vị trí trưởng lão Hạch Tâm." Thiết Kiếm Vũ Đế gật đầu nói với Cố Phỉ, Khôn Thiên Vũ Hoàng, ngươi yên tâm, Bổn đế cũng sẽ không bị tiểu tử này dao động lần thứ hai." Thiết lời, Khuyết Kiếm Vũ Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong cơ thể đột nhiên vọt lên một luồng kiếm khí đáng sợ, lĩnh vực giống như đại dương trong nháy mắt giáng lâm ở trên người Diệp Huyền. "Tiểu tử, ngươi đừng lời chót lưỡi đầu môi, ngươi cho rằng Bổn đế bị ngươi lở một lần?" Còn có thể bị lừa gạt lần thứ hai sao?" Rất tiếng, trong tay Huyết Kiếm Vũ Đế đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, từng đạo từng đạo ánh sáng ở trên trường kiếm lưu chuyển, hóa thành từng mảng từng mảng phù văn quỷ dị, những phù chú này cấp tốc tung bay cuốn quanh, một luồng khí thế làm người ta sợ hãi khủng bố từ bên trong lan tràn ra, hung hãn chém về phía Diệp Huyền. "Chương 1365, cầm miệng cho ta." "Được, Huyết Kiếm Vũ Đế ngươi làm rất tốt, bắt giữ hắn cho ta." Côn Thiên Vũ Hoàng cố phỉ kích động, trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Diệp Huyền biến sắc, đối mặt huyết kiếm Vũ Đế ra tay, nhưng hắn không có bất kỳ phản kháng. Trong tay đột nhiên xuất hiện một bình sứ, bình sứ mở ra, một viên đan dược, toàn thân màu vàng đất. Bên giới có chứa hoa văn màu vàng bị hắn ném ra. Huyết Kiếm Vũ Đế, thiếu gia ta có phải lừa ngươi hay không? Ngươi nuốt vào viên đan dược kia là được. hả? Huyết Kiếm Vũ Đế tiếp nhận đan dược, công kích trên tay cũng thuận theo dừng lại. Từ trong viên thuốc này, hắn cảm nhận được một luồng quy tắc bản nguyên kinh người, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kích động. Lạnh lùng nói, đây chính là Hóa đạo đan ngươi nói." Diệp Huyền lãnh đạm lắc đầu, "Này không phải Hóa đạo đan, Hóa đạo đan cần chủ tài là đạo tắc quả, hơn nữa nhất định phải là đạo tắc quả cửu dai. thiếu gia ta hiện nay còn không tìm được, mà viên thuốc trong tay ngươi gọi đạo nguyên đan, là do linh dược cửu sai đạo nguyên châu quả luyện chế thành, cũng có công hiệu chữa trị võ đạo bản nguyên tổn thương, chỉ là công hiệu không đủ toàn diện, nhưng cũng có thể chữa trị bộ phận võ đạo bản nguyên tổn thương trên người ngươi." Đạo nguyên đan, con người của huyết kiếm vũ đế đột nhiên áp xúc Ngưng tiếng nói, ngươi nói là thật, Diệp Huyền tự tin nở nụ cười, có phải thật hay không, ngươi phục dù một chút chẳng phải sẽ biết, hay là nói, ngươi sợ ta ở trong đan dược hạ độc, hừ, ta sẽ sợ ngươi hạ độc. Huyết kiếm vũ đế cười lạnh một tiếng, một bên cố phi thấy huyết kiếm vũ đế cùng Diệp Huyền giao lưu cái gì, trong lòng nhất thời lo lắng, lớn tiếng quát lên. Huyết kiếm vũ đế, ngươi đến cùng đang làm gì, còn không bắt tiểu tử kia cho bồn hoàng, lẽ nào ngươi thật muốn cãi lời vô lượng sơn ta sao? Quyết Kiếm Vũ Đế cũng không để ý tới hắn, mà ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chợt cầm đan dược trong tay ăn vào. Ầm, một luồng lực lượng quy tắc khủng bố ở trong cơ thể hắn khuếch tán ra. Cỗ lực lượng quy tắc đáng sợ này ở trong cơ thể hắn tản mát, khiến cho hắn không kìm lòng được nhắm hai mắt lại, cả người rơi vào một loại trạng thái kỳ diệu. Nguồn lực lượng này, quyết Kiếm Vũ Đế kinh hỉ phát hiện, võ đạo bản nguyên của mình tổn thương dĩ nhiên ở dưới đạo nguyên đan chậm rãi chữa trị. Đáng ghét, sắc mặt của Cố Phỉ khó coi. Tuy hắn không rõ ràng Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế nói cái gì, nhưng cũng nhìn ra được thái độ của Huyết Kiếm Vũ Đế không kiên quyết, nhất thời mặt lộ vẻ oán hận, lạnh lùng nói: "Huyết Kiếm Vũ Đế, xem ra ngươi là muốn đối nghịch Vô Lượng Sơn ta, lẽ nào ngươi không sợ Vô Lượng Sơn ta trừng phạt sao?" Hắn vừa nói, một bên lấy ra một khối thành ngọc truyền tin, chuẩn bị đưa tin cho Vô Lượng Sơn. "Ngươi câm miệng cho ta." Nhưng vào lúc này, Huyết Kiếm Vũ Đế đột nhiên quát chói tai một tiếng: "Bá!" Hai mắt hắn bỗng dưng mở ra, Phảng phất như hai đạo chớp giật chói mắt, trở tay chính là một chiêu kiếm đâm ra. Xì xì! Cố Phỉ căn bản không ngờ tới huyết kiếm Vũ Đế sẽ như thế, không hề phòng bị, ngược lập tức bị huyết kiếm xuyên thấu, từ bên trong dâng trào ra lượng lớn máu tươi. Huyết kiếm Vũ Đế, ngươi, Cố Phỉ chừng lớn hai mắt kinh nộ, thẻ Ngọc truyền tin trong tay vô lực lướt xuống, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin, hắn làm sao cũng không ngờ tới, huyết kiếm Vũ Đế lại dám xuống tay với hắn. Ngươi biết không, bổn đế đã nhịn ngươi rất lâu. Một vũ hoàng cũng dám ở trước mặt bổn đế ồn ào, đi chết cho bổn đế. Huyết Kiếm Vũ Đế hơi lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên xoắn một cái, bồng thân thể cố phỉ đột nhiên nổ ra, hóa thành huyết vụ đầy trời. Được rồi, cuối cùng cũng coi như thanh tĩnh. Huyết Kiếm Vũ Đế thu hồi trường kiếm, lạnh lùng nói. Diệp Huyền không nghĩ tới Huyết Kiếm Vũ Đế dĩ nhiên sẽ quả đoán như vậy, kinh ngạc nói. Huyết Kiếm Vũ Đế, người giết là trưởng lão hạch tâm của vô lượng sơn cố phỉ chẳng lẽ không sợ vô lượng sơn truy sát người sao? Sợ, tự nhiên sợ, huyết kiếm vũ đế tự diễu nở nụ cười. Lão phu một giới tán tu, sao lại không sợ vô lượng sơn truy sát? Có điều, nếu như vừa nãy lão phu không giết ngươi, vô lượng sơn vẫn sẽ truy sát ta. Hắn thân là người huyền vực, rất rõ ràng hành vi chuẩn tắc của vô lượng sơn, bá đạo, hung hăng. Nếu như hắn dám ở trước mặt cố phỉ để cho diệp huyền chạy, như vậy lấy tính cách của vô lượng sơn, tương tự cũng sẽ truy sát hắn. Đã như vậy, vậy vì sao hắn không giết cố phỉ, chỉ cần cố phỉ chết lại có ai biết hắn đã từng xuất hiện ở đây. Tiểu Hữu, Vô Lượng Sơn Cố Phỉ lão phu đã thay ngươi giết, lão phu muốn đạo nguyên đan trên người ngươi." Huyết Kiếm Vũ Đế lạnh lùng nói. "Không thành vấn đề." Diệp Huyền không chút do dự, cầm trong tay bình sứ ném cho Huyết Kiếm Vũ Đế. "Một lò đạo nguyên đan này, thiếu gia ta tổng cộng luyện chế 8 viên, còn lại 7 viên ở bên trong, nếu như toàn bộ ăn vào, không có gì bất ngờ xảy ra có thể chữa trị 6 phần 10 võ đạo bản nguyên tổn thương." Diệp Huyền từ tốn nói. "Được." Lão phu còn cần mình ngươi một hứa hẹn, là một khi được đạo tắc quả, ngươi nhất định phải luyện chế một lò hóa đạo đan cho lão phu. Ngữ khí của Huyết Kiếm Vũ Đế mang theo không thể nghi ngờ. "Xin lỗi, cái này ta không làm được." Diệp Huyền khẽ lắc đầu. "Ngươi nói cái gì?" Huyết Kiếm Vũ Đế biến sắc, trong đôi mắt đột nhiên dâng lên sát ý vô biên. Diệp Huyền mặt không biến sắc, lạnh nhạt nói, "Ngươi lúc trước không nhúng tay vào việc của ta cùng Vô Lượng Sơn, ta có thể mang bình đạo nguyên đan kia cho ngươi làm thù lao." thế nhưng luyện chế hóa đạo đan đạo tác quả là linh dược so với đạo nguyên chu quả quý giá hơn nhiều lắm ta không thể phụ điều kiện cho ngươi nhưng lão phu giết vô lượng sơn cố phỉ thanh ngươi huyết kiếm vũ đế ngữ khí lạnh lẽo mắt lộ ra sát cơ diệp huyền xi si cười một tiếng nếu như không phải ngươi ngươi cho rằng cố phỉ kia có thể sống đến hiện tại ngữ khí của huyết kiếm vũ đế cứng lại hắn liếc nhìn cảnh tượng trong thung lũng tự nhiên biết diệp huyền nói là thực thời điểm hắn đến toàn bộ thung lũng đã khắp nơi là thi thể của cường giả vô lượng sơn mà Cố Phỉ kia cũng vẻ mặt sợ hãi, hiển nhiên suýt chút nữa liền bị Diệp Huyền đánh giết, nếu như không phải hắn xuất hiện, nói không chắc Cố Phỉ kia đã chết. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio. Chương 1366, 10 năm ước hẹn, 1. Chỉ là sự thực quy sự thực, thái độ của Diệp Huyền vẫn để huyết kiếm vũ đế cực kỳ khó chịu. Hắn sở dĩ đánh giết Cố Phỉ, chính là vì từ trên người Diệp Huyền được đan dược chữa trị thương thế của hắn. Ai biết Diệp Huyền dĩ nhiên cho hắn một trả lời như thế, đã như thế Đan dược hắn không được, rồi lại đắc tội vô lượng sơn, chẳng phải là dò chúc mốc nước sao?" Sát ý đáng sợ từ trong con mắt hắn tản mát, Huyết Kiếm Vũ Đế lạnh giọng nói, "Tiểu tử, ngươi biết lão phu vì ngươi thừa nhận đánh đổ như thế nào không? Đó là chuyện của ngươi." Ngữ khí của Diệp Huyền lạnh lùng. Huyết Kiếm Vũ Đế này còn không thấy ngại nói, nếu như không phải hắn vào một chân vào, mình sớm đã đánh giết cố phỉ, nơi nào cần phải phiền toái như vậy. "Ngươi!" Trong cơ thể Huyết Kiếm Vũ đế ầm lao ra một áp lực đáng sợ. Trong nháy mắt bao phủ Diệp Huyền, "Tiểu tử, ngươi rất gan, có tin lão phu hiện tại liền giết ngươi hay không? Lão phu ngay cả Vô Lượng Sơn cũng đắc tội, giết ngươi, vừa vặn hủy thi diệt tích, ngươi cho rằng ngươi giết được ta?" Diệp Huyền si cười một tiếng, ở dưới uy thế của Huyết Kiếm Vũ Đế Bao Phủ, sắc bất biến. "Đáng ghét, Huyết Kiếm Vũ Đế Rốt cục bị Diệp Huyền kích giận." Hắn độ quát một tiếng, đột nhiên vỗ ra một trường, "Huyền Nguyên sôi Trào," hóa thành một bàn tay khổng lồ bao phủ Diệp Huyền lại, lĩnh vực đáng sợ chấn áp xuống giàng buộc quanh thân Diệp Huyền phá. Diệp Huyền cười gan, định không trâu dập dần ra không gian rung động mông lung, trực tiếp suy yếu lĩnh vực của huyết kiếm vũ đế tới 8 chí phần Đồng thời chấn nguyên thạch biến thành ngọn núi nhỏ ở gầm đập xuống, oanh ầm kịch liệt nổ vang, chấn nguyên thạch mãnh liệt lay động, bị chấn động đến mức bay ngược về phía sau, mà huyết kiếm vũ đế sử dụng tới bàn tay huyền khí cũng thuận theo ầm ầm nổ tung, hóa thành hư vô. Ngực cái gì? Huyết kiếm vũ đế giật nảy cả mình hắn rõ ràng cảm giác thạch châu của Diệp Huyền hình thành một đạo lĩnh vực vô hình, chống lại lĩnh vực của hắn chấn áp. Lúc nào một vũ hoàng cũng có thể sử dụng tới lĩnh vực. Đồng thời chấn nguyên thạch của Diệp Huyền đáng sợ, cũng làm hắn âm thầm hoảng sợ, ngơ ngác không ngớt. Người này thực lực không khỏi quá mạnh mẽ đi. Lúc này Huyết Kiếm Vũ đề mới hiểu được tại sao Diệp Huyền có thể ở dưới nhiều cường giả của vô lượng sơn đuổi giết như vậy bình yên vô sự, trái lại chém giết đám người cố phỉ, thực lực như vậy đủ để cùng Cửu Thiên Vũ Đế phổ thông tranh đấu, sao lại e ngại một đám vũ hoàng truy sát? Khá lắm, thực lực của ngươi thật là làm cho lão phu mở mang tầm mắt. Thế nhưng ngươi cho rằng như vậy liền có thể chống lại lão phu sao? Cửu Thiên Vũ Đế, không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Huyết Kiếm Vũ Đế quát lạnh một tiếng, hào quang màu đỏ lần thứ hai bốc lên, đồng thời vũ khí thành danh của hắn Huyết Quang Kiếm cũng xuất hiện ở trong tay. Kiếm này vừa xuất hiện, hư không hơi run rẩy, tự hồ không chịu được phong mang thực lực của cửu thiên vũ đế thiếu gia ta không phải không rõ ràng, không cần ngươi cường điệu. sắc mặt của Diệp Huyền bình tĩnh, hơn nữa thiếu gia ta cũng không phải là không có từng đánh chết cửu thiên vũ đế. ngươi giết qua cửu thiên vũ đế, huyết kiếm vũ đế đầu tiên là ngần ra, chật cười to lên. tiểu tử, khoác lác cũng không phải thổi như thế. Diệp Huyền một vũ hoàng nhất trọng, dĩ nhiên nói hắn giết qua cửu thiên vũ đế, này không phải khoác lác thì là cái gì? Huyền Diệt ta xưa nay không khoác lác. Diệp Huyền cười lạnh trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh hắc thước thiết thước này vừa xuất hiện liền có một loại uy thế nhàn nhạt tỏ khắp, hắn lạnh nhạt nói đây chính là vũ khí mà ta đánh giết tên cửu thiên vũ đế kia từ hồ tên là quỷ xích vũ đế gì đó người này ỉ vào tu vi vũ đế ở trong thiên âm cốc truy sát thiếu gia ta cuối cùng bị thiếu gia ta thiết kế đánh giết thần hồn câu diệt binh khí của hắn tự nhiên cũng rơi vào trong tay thiếu gia ta gật cái gì quỷ xích vũ đế huyết kiếm vũ đế nhất thời sợ hết hồn ánh mắt nhìn về phía thiết thước trong tay diệp huyền trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, cả kinh nói: "Đoạn Thiên Quỷ Sích, dĩ nhiên đúng là Đoạn Thiên Quỷ Sích, người lẽ nào thật sự giết Quỷ Sích Vũ Đế?" Hai con mắt của Huyết Kiếm Vũ Đế trừng tròn xoe, trên gương mặt tràn đầy khó có thể tin. Đều là Cửu Thiên Vũ Đế trong huyền vực Tam Trọng, Huyết Kiếm Vũ Đế cũng không phải chưa từng nghe nói Quỷ Sích Vũ Đế, đối với hắn tự nhiên vô cùng hiểu rõ. Quỷ Sích Vũ Đế chính là cường giả đỉnh phong của Vô Không Sơn Trang, Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong, luận tu vi so với Huyết Kiếm Vũ Đế hắn mạnh hơn một bậc huy danh hiển hách còn trên huyết kiếm vũ hoàn đế mà đoạn thiên quỷ xích trong tay diệp huyền chính là vũ khí thành danh của quỷ xích vũ đế nhưng hôm nay đoạn thiên quỷ xích của quỷ xích vũ đế dĩ nhiên rơi vào trong tay huyền diệp điều này làm cho huyết kiếm vũ đế khó có thể tin đồng thời cũng ngơ ngác không ngớt quỷ xích vũ đế bí danh chính đến từ chính vũ khí của hắn đoạn thiên quỷ xích như huyết quang kiếm của huyết kiếm vũ đế hắn có thể nói là người không rời thước thước không rời người một khi vũ khí rời bản thân Cái kia thường, thường chỉ có một khả năng, là người này đã vẫn lạc. Và giờ phút này, trong đầu Huyết Kiếm Vũ đế loạn thành một đoàn, hắn không thể tin được, vũ hoàng nhất trọng như Diệp Huyền có thể đánh giết Quỷ Xích Phụ đế, nhưng đoạn Thiên Quỷ Xích trong tay Diệp Huyền lại để hắn không thể không tin tưởng, đây chính là sự thực. Thời khắc này, Huyết Kiếm Vũ đế rốt cục nhìn thẳng vào Diệp Huyền. Lúc trước hắn ở không gian bí ẩn gặp phải Diệp Huyền, Diệp Huyền vẻn vẹn mới cấp 7 nhị trọng đỉnh phong, nhưng hắn bày ra một ít trình độ lại làm cho cửu thiên vũ đế như hắn cũng phải thán phục. mà bây giờ ngăn ngắn không tới hai tháng, diệp huyền dĩ nhiên bước vào bát giai nhất trọng, đồng thời từ không gian bí ẩn nguy hiểm kia bình yên chạy ra. những chiến tích này, bắt đầu để huyết kiếm vũ đế đối với hắn mang theo kiềm kỵ, lại liên tưởng vô lượng sơn cũng công khai truy nã diệp huyền, người này vẫn như cũ nhân nhân ngoài vòng pháp luật. tất cả những thứ này cũng làm cho trong lòng huyết kiếm vũ đế cảnh giác. mà cuối cùng đánh bại huyết kiếm vũ đế vẫn là thần thái của huyền diệp. huyết kiếm vũ đế phát hiện. Từ khi hắn xuất hiện đến hiện tại, Diệp Huyền vẫn là loại vẻ mặt phong khinh vân đạm kia, cho dù là lúc trước hắn muốn ra tay giết chết đối phương cũng không có biến qua. Chiều 1367, 10 năm ước hẹn, 2. Loại chấn định cùng tự nhiên này, tuyệt đối không giống như giả ra. Người này tất nhiên là có nắm chắc cùng thủ đoạn mới dám ở trước mặt hắn chấn định như thế, thậm chí không ý kỵ tí nào. Vậy ngươi làm sao mới có thể thay lão phu luyện chế hóa đạo đan? trầm tư chốc lát, huyết kiếm vũ đế rốt cục tiếp nhận hiện thực. Thu hồi huyết kiếm trong tay, lạnh lùng nói, vì thực mục đích của hắn, từ đầu tới cuối đều không phải là muốn giết Diệp Huyền, về căn bản vẫn là vì để cho Diệp Huyền trị liệu thương thế trên người mình. Thiếu ra ta có thể cho người hai lựa chọn. Diệp Huyền từ tốn nói, ô, ánh mắt của huyết kiếm vũ đề sáng ngời. Nói nghe một chút, lựa chọn thứ nhất, chính là ngựa hiện tại liền đi, từ nay về sau, hai ta không có bất kỳ liên quan, ta cũng sẽ không nói ra tin tức người đánh giết cố phỉ. Nếu sau này người có cơ hội lấy được đạo tắc quả có thể tới tìm ta, ta đồng ý vì ngươi luyện chế một lần. Thù lao là 10 loại vật liệu cửu dai. 10 loại vật liệu cửu dai? Viết Kiếm Vũ Đế khiếp sợ nói, "Không sai, ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, cõi đời này luyện dược sư có thể chữa trị thương thế trên người ngươi sẽ không vượt qua 10 ngón tay, mà tuyệt đại đa số người trong đó đều là ngươi không cách nào tiếp xúc được, coi như ngươi trùng hợp gặp phải một cái. Bọn họ yêu cầu Thù lao cũng tuyệt đối sẽ trên thiếu gia ta." "Được, giả như lão phu tìm được đạo tác quả cùng Thù lao ngươi cần." Lão phu nên đi đâu tìm ngươi, không cần ngươi đến tìm ta, ngươi chỉ cần vẫn chờ ở Huyền vực Tam Trọng, thiếu gia ta sớm muộn gì cũng sẽ lần thứ hai lại đây." Trên mặt Huyết Kiếm Vũ đầy nhất thời lộ ra tức giận, "Chiếu ngươi nói như vậy, coi như lão phu tìm được đạo tắc quả, chẳng phải cũng chỉ có thể khô chờ." "Đó là tự nhiên, có điều ngươi yên tâm, thiếu gia ta nhất định còn về Tam Trọng." Diệp Huyền bình tĩnh nói, "Vậy loại lựa chọn thứ hai đây?" "Loại lựa chọn thứ hai là ta cật lực đề cử cho ngươi." Diệp Huyền cười nhạt, Là phụng ta làm chủ. Người nói cái gì? Sắc mặt của huyết kiếm vũ đế bỗng nhiên đại biến, chán nổi cơn xanh, cả người phóng ra sát khí dọa người, cả giận nói. Tiểu tử, người đang đùa ta? Diệp huyền phẳng phất như không có cảm nhận được, lạnh lùng nói. Thiếu gia ta sơ nay không lừa người, loại lựa chọn thứ hai này, chính là ngươi đi theo thiếu gia ta 10 năm. Trong 10 năm này, người nhất định phải vô điều kiện nghe theo thiếu gia ta, đương nhiên, thiếu gia ta cũng sẽ không để cho ngươi đi làm sự tình vi phạm lương tâm chuẩn tắc của ngươi mà thiếu gia ta cho người hứa hẹn chính là chậm thì hai ba năm, nhiều thì trong vòng bốn năm năm, thiếu gia ta nhất định sẽ chữa trị thương thế trên người ngươi, để ngươi có cơ hội bước vào cửu giai nhị trọng. Ngươi nói cái gì? bước vào vũ đế nhị trọng. huyết kiếm vũ đế biểu hiện hoảng hốt. không sai. diệp huyền xem thường liếc nhìn huyết kiếm vũ đế. lẽ nào ngươi muốn cả đời ở cửu giai nhất trọng bồi hồi không tiến lên? hay nói ngươi cho rằng ngươi cửu giai nhất trọng mười năm sau còn có thể mang đến cho thiếu gia ta bao nhiêu trợ lực? nói thật cho ngươi biết nếu không phải hiện tại thiếu gia ta đang cần dùng người chỉ bằng ngươi một vũ đế nhất trọng võ đạo bản nguyên bị hao tổn thiếu gia ta căn bản sẽ không cho người lựa chọn thứ hai huyết kiếm vũ đế chấn động toàn thân ánh mắt lạnh như băng nói ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi trong cơ thể diệp huyền đột nhiên thả ra khí tức cực kỳ đáng sợ lạnh lùng nói chỉ bằng ta trẻ tuổi như vậy liền là vũ hoàng nhất trọng luyện dược sư bát phẩm cùng luyện hồn sư bát phẩm càng quan trọng chính là ngươi chỉ có thể tin tưởng ta đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn thứ nhất. Huyền Diệp, ta xưa nay sẽ không làm khó bất luận người nào. Mỗi người có con đường của mình, đều là mình lựa chọn. Mỗi người cũng đều nên vì mình làm ra lựa chọn và phụ trách. Được rồi, lời ta chỉ nói như vậy. Ta thời gian không nhiều, cho người nửa phút cân nhắc. Người quyết định đi. Lựa chọn thứ nhất, hay lựa chọn thứ hai? Nội tâm của Huyết Kiếm Vũ Đế cực kỳ dãy rụa, để hắn đường đường Vũ Đế nhất trọng, đi theo một thanh niên chỉ có hơn 20 tuổi, chuyện như vậy căn bản lật đổ nhận thức của hắn. Chuyển đi, tôn nghiêm của hắn sẽ triệt để quét sạch. Nhưng. Lựa chọn thứ nhất, ai biết tiểu tử kia còn có cơ hội đến huyền vực hay không? Hơn nữa chẳng biết vì sao, nội tâm của Huyết Kiếm Vũ Đế có một thanh âm đang không ngừng nhắc nhở hắn, tin tưởng Diệp Huyền. Cái cảm giác này đến rất đột ngột, rồi lại chân thực như vậy. Giả như ta lựa chọn thứ hai, ngươi làm sao bảo đảm ta sẽ không bội ước? Đột nhiên, Huyết Kiếm Vũ Đế ngẩng đầu nói, đầu lưỡi ước định căn bản không có hiệu ứng, hắn hoàn toàn có thể trước tiên đồng ý, nhưng cũng không phải thật sự đi theo Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nhạt, ngươi đừng quên thiếu gia ta vẫn là một tên luyện hồn sư, ta hoàn toàn có thể để cho chúng ta ký xuống hồn ấn khế ước. Hồn ấn khế ước là đại đa số luyện hồn sư cùng người theo đuổi ký kết khế ước. Chỉ có điều muốn triển khai hồn ấn khế ước với một tên vụ đế lại không phải một chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đây, quyết kiếm vũ đế nhất thời nở nụ cười. Được, lão phu liền chọn cái thứ hai. Tiền đề là ngươi có thể ở trên người lão phu gieo xuống hồn ấn khế ước. Nếu không, nghĩa phụ của ngươi nhất định phải hoàn thành. Nghĩa phụ của lão phu lại không hẳn muốn làm. Huyết Kiếm Vũ Đế giả dối nở nụ cười. Lúc trước hắn vẫn bị Diệp Huyền áp chế, hiện tại rốt cuộc tìm được thủ đoạn phản chế. Ngươi không phải là muốn để ta đi theo ngươi sao? Không thành vấn đề, ta đáp ứng chỉ xem ngươi có thể ở trên người ta gieo xuống hồn ấn khế ước hay không. Nếu như ngươi không gieo được, vậy cũng chớ trách ta không tuân thủ ước định, mà ngươi hứa hẹn lại nhất định phải làm. Không thành vấn đề. Trong lòng Diệp Huyền cười gằn, hắn sao lại không hiểu ý nghĩ của Huyết Kiếm Vũ Đế? Bạch. Hai tay của hắn, trong nháy mắt liền nắn lên. Từng đạo, từng đạo khí tức hồn lực đáng sợ từ trong cơ thể hắn đột nhiên lao ra ở trên hai tay của hắn hình thành phù văn lít nhà lít nhít. Những phù chú này không ngừng lưu chuyển, cuối cùng dần dần biến ảo thành một đồ án phức tạp. Cho ta mượn một giọt tinh huyết của ngươi. Diệp Huyền đột nhiên mở miệng nói. Chương 1368, một lưới bắt hết, một được. Huyết Kiếm Vũ đấy không do dự, từ trong ngón tay bắn ra một giọt tinh huyết hòa vào trong khí ước của Diệp Huyền, mà Diệp Huyền cũng bỏ ra một giọt máu tươi, tương tự hòa vào trong đó. Trên hồn lực khế ước, lập tức hiện ra một đạo ánh sáng mông lung, chợt toàn bộ khế ước ở trên không trung nhàn nhạt tàn mát, loạch xoạch, trong đó có hai cỗ khí tức thần bí, phân biệt hai bên trái phải, bắn về phía Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế, hòa vào trong cơ thể hai người. Một luồng lực lượng hồn lực thần bí dáng lâm ở trên linh hồn của Huyết Kiếm Vũ Đế. Lão phu ngược lại muốn xem xem, tiểu tử ngươi bố trí hồn lực khế ước, có thể ràng buộc bổn đế hay không? Trong lòng Huyết Kiếm Vũ Đế cười lạnh, trong bóng tối thôi thúc lực lượng linh hồn tiến hành chống đối. Cửu Thiên Vũ Đế, linh hồn bắt đầu phát sinh lột xác, tuyệt không phải hồn lực khí ước phổ thông có thể hạn chế, coi như một tên luyện hồn sư bát phẩm, cũng không cách nào dễ dàng làm được. Huyết Kiếm Vũ đế muốn làm, chính là ngăn cản khí ước của Diệp Huyền Hòa vào linh hồn của hắn, làm cho khí ước này đối với hắn không cách nào tiến hành ràng buộc. Linh hồn xung kích đáng sợ, trong nháy mắt kích đãng ra, đánh vào trong đầu của hắn, bắt đầu ngăn cản xâm lấn. Huyết Kiếm Vũ đế thấy thế, khóe miệng không khỏi phát họa lên một nụ cười đắc ý. Nhưng nụ cười này còn chưa triệt để tỏa ra, sau một khắc, hai mắt của Huyết Kiếm Vũ Đế bỗng dâng trợn tròn, nụ cười trên mặt trong nháy mắt động lại. Đối mặt linh hồn của hắn xung kích, Diệp Huyền luyện chế ra khế ước lại hoàn toàn không nhìn, phảng phất như tiến vào chỗ không người, trong nháy mắt phá tan linh hồn của hắn phòng ngự, hòa vào trong linh hồn của hắn, một loại lực lượng quy tắc sâu xa thăm thẳm, bạo phủ lại linh hồn của Huyết Kiếm Vũ Đế. Điều này đại biểu hồn lực khế ước đã hình thành, điều hắn dám vi phạm Lực lượng quy tắc trong đất trời sẽ phá hủy linh hồn của hắn, khiến cho hắn thần hồn câu diệt. Chuyện này làm sao có thể? Huyết Kiếm Vũ Đế trợn mắt ngoác mồm, trên gương mặt tràn đầy vẻ khó tin, miệng mở ra, quả thực khóc không ra nước mắt. Lấy thân phận của hắn, gặp luyện hồn sư mạnh mẽ tự nhiên không phải số ít, nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền gieo xuống hồn lực, khế cho hắn sẽ ung dung như vậy. Hồi tưởng cử động lúc trước, Huyết Kiếm Vũ Đế quả thực sắc muốn khóc, còn thử thách tu vi luyện hồn của đối phương chuyện này quả thật chính là đào hú trôn mình huyết kiếm từ hôm nay trở đi ngươi chính là thị vệ thứ nhất của thiếu gia ta diệp huyền đứng ngạo nghễ trên bầu trời nhìn huyết kiếm vũ đế phiền muộn muốn khóc không nhịn được cười nhạt nói huyết kiếm vũ đế này quả thực là quá kinh thị hắn một vũ đế võ đạo bản nguyên bị hao tổn lại cho rằng có thể ngăn cản được hồn ấn khí ức của mình nghĩ mình kiếp trước lấy tu vì luyện hồn sư bắt phẩm đỉnh phong đứng đỉnh của luyện hồn giới thậm chí vượt lên đại đa số luyện hồn sư đế cấp cửu phẩm tuyệt không phải dựa vào vận may làm được đừng nói một vụ đế nhất trọng, coi như là vụ đế nhị trọng, cũng đừng hòng phá tan mình bố trí hồn án khế ước. Huyết Kiếm Vụ Đế vẫn quá non a, ta. huyết Kiếm Vụ Đế há miệng, tựa hồ muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn không thể nói ra. nghĩ đến sau này phải tùy tung thiếu niên này, trong lòng huyết Kiếm Vụ Đế không khỏi muốn khóc. nhưng ván đã đóng thuyền, cho dù hắn lại không muốn, ở dưới lực lượng thiên địa quy tắc, hắn không thể cãi lời Diệp Huyền, trừ khi hắn muốn hồn phi phách tán. dần dần, bất tác sĩ trên mặt Nguyệt Kiếm Vũ Đế biến mất. Ánh mắt trở nên kiên quyết, cắn chặt hàm răng, cao giọng nói: "Thuộc hạ Tạ Mai Siêu, bái kiến đại nhân." Nói ra câu nói như vậy, cả người Tạ Mai Siêu buông lỏng, trước sau trong lòng ngột ngạt. Đột nhiên như từ trong mê đen dày đặc trở lại trời nắng sáng sủa, để trong lòng hắn vạn phần khiếp sợ. Hắn mơ hồ cảm thấy, tùy từng một thiên tài dễ dàng ở trong cơ thể hắn khắc hồn ấn khế ước như vậy, tựa hồ cũng không phải một sự tình không thể nào tiếp thu được. Trong con người của Diệp Huyền Rốt cục lướt qua một nụ cười, mỉm cười nói: "Sau này ngươi sẽ sẽ biết." Người quyết định hôm nay là hạnh vận cỡ nào? Viết Kiếm Vũ Đế cười khổ lắc đầu, hắn bây giờ còn có thể nói cái gì đây? Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyền cắt đi không gian giới chỉ của đám người cố phỉ. Đồng thời, thời điểm hắn thu thập không gian giới chỉ cũng trong bóng tối thôn phệ lực lượng võ hồn mà mấy người tàn mát ra hầu như không còn. Võ hồn không gian của cố phỉ cùng lệ quỷ võ hồn của La Mặc ở trong hết thảy võ hồn đều thuộc về trung thượng, có thể bổ sung cho thôn phệ võ hồn không ít lực lượng. Đại nhân, sau đó chúng ta làm sao bây giờ? Viết Kiếm Vũ Đế đi tới bên cạnh Diệp Huyền hỏi: Sau này ngươi gọi ta Diệp Thiếu là được. Diệp Huyền cười lạnh. Nghe nói Vô Lượng Sơn còn có một ít đệ tử ở từ Hoa Thành. Hiện tại đám người Cố Phỉ đã đi đầu một bước, Thiếu gia ta hà có thể để bọn họ đợi lâu? Viết Kiếm Vũ Đế ngẩn ra. Ý của ngươi là dẫn bọn họ ra? Hắn hơi nhướng mày, trầm giọng nói: Này không dễ làm lắm. Ngay cả Khốn Thiên Vũ Hoàng Cố Phỉ cũng chết ở nơi này. Các đại trưởng lão của Vô Lượng Sơn trong lúc đó đều có thể ngọc truyền tin, một khi phát hiện không đúng bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng mắc câu, muốn dẫn bọn họ ra, độ khó không thấp. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, chúng ta tự mình đi dẫn, tự nhiên độ khó không thấp. nhưng để đám người cố phỉ đi dẫn, vậy thì đơn giản hơn nhiều. rớt tiếng, trong tay Diệp Huyền đã xuất hiện một khối thẻ ngọc truyền tin, chính là từ trong không gian giới chỉ của cố phỉ được thẻ ngọc của Vô Lượng Sơn. Viết Kiếm Vũ đế sửng sốt một chút, chợt nói, Diệp thiếu, ngươi không phải là muốn thông qua thẻ ngọc truyền tin của cố phỉ truyền tin tức cho bọn họ chứ, để bọn họ đi ra chứ? Thẻ ngọc truyền tin của vô lượng sơn đều có thủ đoạn mã hóa đặc biệt này e là, hắn còn chưa dứt lời, hai mắt bỗng dương trợn tròn, chỉ thấy hai tay của Diệp Huyền không ngừng nắn thủ quyết, trên thẻ ngọc truyền tin kia lập tức tỏa ra một đạo ánh sáng mông lung, sau một khắc, một đạo tin tức đã bị đưa ra ngoài. Tiết Kiếm Vũ đế hoàn toàn há hốc mồm, sao có thể có chuyện đó? Thẻ ngọc truyền tin của những đại tông môn kia hắn không phải chưa từng thấy, tất cả đều trải qua thủ đoạn mã hóa đặc thù, người bình thường căn bản không có cách sử dụng, coi như được cũng là một khối rắc rồi. Chương 1369, một lưới bắt hết hay. Nhưng ở trước mặt Diệp Huyền, Thạch Ngọc truyền tin của Vô Lượng Sơn thật giống như nữ nhân cởi sạch quần áo, căn bản không có bất kỳ thủ đoạn phòng bị, trực tiếp liền chuyển động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tự hồ cảm nhận được huyết kiếm vũ đế giật mình, Diệp Huyền lạnh nhạt nói, cái gọi là Thạch Ngọc mã hóa chỉ là ở trên Thạch Ngọc truyền tin bình thường bỏ thêm một trận pháp mã hóa đặc biệt, lại hòa vào một chút thủ đoạn cầm chế mà thôi, không có gì gây gớm. Quyết Kiếm Vũ Đế không nói gì há miệng, không có gì gây gớm. Nếu thật sự đơn giản như vậy, như vậy các đại tông môn đều dùng thẻ ngọc truyền tin phổ thông a, sao lại bỏ ra đánh đổi lớn như vậy chế tạo thẻ ngọc truyền tin chuyên môn? Minh Tùy Tùng chủ nhân này quả thực chính là yêu nghiệt A. Quyết Kiếm Vũ Đế tạm mai siêu không nhịn được âm thầm nói. Tu vi mạnh mẽ, luyện hồn đáng sợ, cấp bậc luyện dược siêu nhiên, những cái này cũng đã đủ đáng sợ. Không ngờ ở trận pháp cùng cấm chế cũng đáng sợ như vậy. Này không phải yêu nghiệt là cái gì? Quyết Kiếm. Người sau lưng đang nói thầm cái gì đó. Diệp huyền nhàn nhạt liếc hắn một cái. Khạc khạc, không có gì. Huyết kiếm vũ đế vội vàng lắc đầu, cười nói. Diệp thiếu, ta là muốn nói lát nữa các trưởng lão khác của vô lượng sơn lại đây, liền giao cho ta. Không cần diệp thiếu ngươi tự mình động thủ, lão phu. Không, thuộc hại nhất định thu thập sạch sẽ. Ta vốn là không muốn tự mình động thủ à. Diệp huyền liếc hắn một cái. Loại chuyện nhỏ này không phải ngươi làm, chẳng lẽ còn muốn ta đi làm. Ta, huyết kiếm vũ đế há miệng. Mặt sạm lại, hắn tự hồ đã dự liệu được tháng ngày bi thảm của mình. Sau nửa canh giờ, cố phỉ trưởng lão gọi chúng ta đi qua để là chuyện gì? Có phải là bọn hắn phát hiện tung tích của Tây thừa hay không? Vì lẽ đó để chúng ta đến đây lần theo. Cũng có thể là để chúng ta áp giải huyền diệt kia trở lại. Đám người cố trưởng lão nên tra hỏi ra tung tích võ giả khác của Lam Quang Học Viện, chỉ lo tin tức để lộ, quyết định lập tức đi trước một lưới bắt hết. Ngoài thung lũng, từng bóng người phá không mà đến. Chính là hơn 10 tên cường giả còn lại của vô lượng sơn lưu thủ ở từ Hoa Thành, đầu lĩnh là Tam Đại Vũ Hoàng Nghị Trọng. Lúc trước bọn họ lưu thủ cửa thành, nhưng hận được tin tức của cố phỉ trưởng lão, để tất cả bọn họ đến đông thành hội hợp, đồng thời yêu cầu bọn họ bảo thủ tin tức, không được tiết lộ phong thanh. Tuy trong lòng bọn họ nghi hoặc, nhưng dù sao cũng là thảnh ngọc truyền tin của cố phỉ trưởng lão lan truyền đến tin tức, bởi vậy vẫn nghiêm ngặt chấp hành. Được rồi, hẳn chính là sơn cốc này, nghĩ nhiều như thế làm gì? chờ nhìn thấy đám người cố phỉ trưởng lão, tự nhiên hết thầy đều rõ ràng. một tên vũ hoàng nhị trọng trong đó trầm thấp mở miệng, sau đó dẫn dắt mọi người đi vào trong thung lũng. chỉ là vừa tiến vào sơn cốc, bọn họ liền cảm giác bầu không khí có chút không đúng lắm, mùi máu tanh thật dày đặc, thật giống là từ bên trong sơn cốc truyền tới. đây là. đột nhiên, vẻ mặt của tất cả mọi người đều động lại, chỉ thấy trong thung lũng, thấy chất đầy đồng, trong đó thì thể lý chạm cùng la mạc liền rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. không được tất cả mọi người trong lòng trầm xuống, cảm giác được không ổn, mau lui lại. một đám người dồn dập lùi về sau, khà khà, nếu đến rồi, liền ở lại đây đi. một bóng người đột một xuất hiện ở trước mặt chúng nhân, lĩnh vực đáng sợ triển khai ra, bao vây hết thảy cường giả của vô lượng sơn ở trong đó, không thể động đậy. huyết kiếm vũ đế khóe miệng mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo, tà tà nói, liền từ ngươi bắt đầu trước đi. phốc, trường kiếm màu đỏ phá không, một tên vũ hoàng nhị trọng trong nháy mắt chia năm sẻ bảy, chết tại chỗ. Huyết Kiếm Vũ Đế, ngươi dám giết trưởng lão của Vũ Lượng Sơn ta? Đáng chết, Huyết Kiếm Vũ Đế ngươi muốn làm gì? Lớn mặt. một loạt tiếng gầm vang lên, đón lấy chính là tiếng kêu thảm thiết. Mười mấy hô hấp sau, Bạch, Huyết Kiếm Vũ Đế rơi xuống trước mặt Diệp Huyền. Diệp thiếu, đều giải quyết, đây là không gian giới chỉ của bọn hắn, ngươi yên tâm, bọn họ một người cũng không thể phát ra tin tức. Được, Diệp Huyền đứng lên, ánh mắt lóe sáng. Diệp thiếu, chúng ta sau đó đi nơi nào? Chúng ta giết nhiều cường giả của vô lượng Sơn như vậy, coi như hết sức ẩn dấu, không ra hai ngày cũng sẽ bị vô lượng Sơn biết được tin tức. Lấy thực lực của vô lượng Sơn, một khi triển khai toàn diện lùng bắt, bất luận chúng ta núp ở chỗ nào cũng rất nguy hiểm. Vô lượng Sơn là một trong đại lục bảy đại tông môn, trong lòng huyết kiềm vũ đế khó tránh khỏi vẫn còn có chút thấp thỏng. Diệp Huyền Trấn An nói, yên tâm đi, thiếu gia ta biết thực lực của vô lượng Sơn sẽ không ở huyền vực đình lại bao lâu. Rời huyền vực, ánh mắt của huyết kiếm vũ đế sáng ngời. Này ngược lại là ý tưởng không tệ, từ huyền vực vô cùng bao la, nhưng vô lượng sơn tổng bộ ngay ở huyền vực bát trọng, trong huyền vực, thế lực của vô lượng sơn quá lớn, nhưng chỉ cần bọn họ rời huyền vực tiến vào thiên huyền đại lục bao la, vô lượng sơn coi như thế lực to lớn hơn nữa, muốn truy giết bọn họ cũng không phải một chuyện đơn giản. Dù sao, muốn bắt bọn họ, trừ khi điều động cường giả nguyên lão, trưởng lão hạch tâm phổ thông lại đây chỉ có thể là đưa món ăn. Hắn phân tích nói, muốn rời khỏi huyền vực, chúng ta chỉ có thể từ đường nối nhất trọng đi. Đường nối trong nhất trọng rất nhiều, trong Tử Hoa Thành thì có một truyền tống trận, chúng ta có thể trước tiên từ Tử Hoa Thành truyền tống trận rời đi, lại, không." Diệp Huyền đánh gãy huyết kiếm Vũ Đế, lắc đầu nói, "Trước lúc ly khai, chúng ta trước tiên đi Lăng Phong Thành." Huyết Kiếm Vũ Đế sững sờ, "Lăng Phong Thành, đi nơi nào làm gì?" "Đương nhiên là chuẩn bị đại lễ cho Vô Lượng Sơn." Trong mắt Diệp Huyền tỏa ra sát cơ cùng hàn ý bức người, Huyết Kiếm Vũ Đế hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cuối cùng đã rõ ràng Diệp Huyền muốn làm gì. Đây là muốn một lưới bắt hết đệ tử Vô Lượng Sơn ở Lăng Phong Thành a. Nhưng như thế, thời gian chúng ta rời đi sẽ có chút căng thẳng." Huyết Kiếm Vũ Đế cao mày nói. Diệp Huyền lộ ra định liệu trước, "Yên tâm đi, thiếu gia ta tự có kế hoạch." Huyết Kiếm Vũ Đế bất đắc dĩ nở nụ cười. Chương 1370, Vô Lượng Sơn tức giận, "Nếu Diệp Huyền có kế hoạch, hắn làm thị vệ còn có thể nói cái gì?" Loạch xoạch. hai người phóng lên trời, hóa thành hai đạo lưu quang biến mất ở phía chân trời mênh mông. Sau một ngày, đệ tử vô lượng sơn ở lăng phong thành bị dẫn ra thành trì vẫn lạc ở ngoài lăng phong thành mấy ngàn dặm. lần này vô lượng sơn tổn thất một trưởng lão hoạch tâm, ba tên trưởng lão nhị trọng, mấy tên trưởng lão nhất trọng cùng vũ vương. lại sau một ngày đệ tử vô lượng sơn ô vân thành tách lăng phong thành mười mấy vạn dặm, tương tự bị người dẫn ra, toàn quân bị diệt. lần này vô lượng sơn vẫn lạc trưởng lão hoạch tâm một tên, trưởng lão nhị trọng bốn tên, trưởng lão nhất trọng cùng vũ vương mười mấy người. vẻn vẹn ba ngày trong ba thành trì lớn cách thiên âm cốc gần nhất tất cả cường giả của vô lượng sơn đều vẫn lạc không ai sống sót chúng ta đi thôi trong một tòa thành nhỏ của huyền vực tam trọng diệp huyền ngó nhìn vị trí của vô lượng sơn trong hư không ánh mắt u lạnh lần này coi như là cho vô lượng sơn một giáo huấn nho nhỏ tạm thời đòi lại một ít lợi tức một ngày nào đó diệp huyền ta nhất định sẽ tự mình bước lên vô lượng sơn đánh long trời lở đất cho mộng cảnh bình nguyên ta một công đạo diệp huyền ở trong lòng yên lặng nói sau nửa canh giờ Diệp Huyền bước vào truyền tống trận, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Mà lúc này, thi thể đám người Cố Phỉ ở ngoài Tử Hoa Thành, rốt cục bị một tên Vũ Hoàng đi ngang qua phát hiện. Tin tức truyền quay lại Tử Hoa Thành, toàn thành ổ lên. Tin tức Vô Lượng Sơn trắng trận truy nã Diệp Huyền cùng chiến thương, toàn bộ Tử Hoa Thành tuyệt đại đa số võ giả đều biết, mà cũng có người biết ba ngày trước Vô Lượng Sơn tựa hồ được tin tức gì, toàn bộ điều động rời đi Tử Hoa Thành. Tất cả mọi người đều cho rằng đám người Cố Phỉ đã thành công bắt được tội phạm truy nã đi tới vô lượng sơn, không ngờ vắng lặng ba ngày, mọi người nghe nói là một tin tức như thế. Côn Thiên Vũ Hoàng, Đào Phong Vũ Hoàng, Lệ Quỷ Vũ Hoàng, từng cái từng cái tên tuổi truyền ra, tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía, một mặt ngơ ngác. Ba người này mỗi một cái đều là trưởng lão hoạch tâm của vô lượng sơn, ở huyền vực không nói có đại danh tiếng, nhưng cũng là người người đều nghe nói. Hơn nữa bọn họ là trưởng lão hoạch tâm của vô lượng sơn, coi như là một ít thế lực hàng đầu ở tam trọng gặp phải, cũng phải cung cung kính kính cho dù là một ít cường giả cửu thiên vũ đế cũng không dám hung hăng. Ai có thể ngờ tới ba người bọn họ dĩ nhiên đều chết ở ngoài tử hoa thành. Theo người trước đi chỗ thung lũng đó truyền về tin tức, toàn bộ thung lũng đó là một mảnh tàn chi mảnh vỡ, máu tươi khắp nơi, vô cùng thê thảm. Đặc biệt theo người đi qua thung lũng nói, những thi thể này lại còn xếp thành một chữ chết, như là trào phúng vô lượng sơn. Tin tức này vừa ra, toàn bộ tử hoa thành như đệ chấn. chuyện này căn bản là trần trụi khiêu khích a, vô lượng sơn là thế lực gì? Đó là một trong bảy đại tông môn của đại lục, một trong các thế lực đứng đầu nhất huyền vực. Người bình thường giết đệ tử của bọn họ, trong lòng run sợ, hủy thi diệt tích, không dám lưu lại một tia manh mối. Nhưng bây giờ thì sao? Đối phương không chỉ đánh giết rất nhiều cường giả của vũ lượng sơn, còn bày xuống chữ chết như thế. Chuyện này căn bản là không kiêng dè gì, không sợ chuyện tình làm lớn à. Đến tột cùng là người nào, tĩ nhiên làm ra sự tình phát điên như vậy, không chỉ giết cường giả của vũ lượng sơn, còn bày ra khiêu khích. Khó có thể tin bao nhiêu năm, mọi người không biết đến tột cùng đã bao nhiêu năm, huyền vực chưa từng xảy ra chuyện lớn như vậy. mà thời điểm tất cả mọi người ở tử hoa thành khiếp sợ. hai tin tức phân biệt từ lăng phong thành cùng ô vân thành cách tử hoa thành không xa truyền đến. nguyên bản cường giả của vô lượng sơn đóng quân ở lăng phong thành cùng ô vân thành, khắp nơi lục soát tội phạm truy nã cũng bị người đánh giết ở ngoài thành, thi thể xếp thành chữ chết. yên tĩnh, yên tĩnh một cách chết chóc. tin tức truyền ra, toàn bộ huyền vực tam trọng đều trở nên yên lặng, như yên tĩnh trước bão táp. Một cỗ khí tức ngột ngạt bao phủ ở trong đầu mọi thế lực. Đường đường Vô Lượng Sơn, bị người khiêu khích như vậy, nếu không tìm ra hung thủ, như vậy đối với Vô Lượng Sơn mà nói, tất nhiên là một đả kích cực lớn. Mọi người đã có thể đoán trước, đòn lấy trong tam trọng sẽ đối mặt lôi đình tức giận của Vô Lượng Sơn rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản bởi vì không gian bí ẩn mở ra, các cường giả chuẩn bị ở các thành trì lớn như từ hoa thành đục nước béo cỏ dồn dập rút đi, e sợ cho bị lan đến. Nơi đây là trung tâm bão táp, ai dám ở lâu? Mà cùng lúc đó, danh tiếng của Diệp Huyền cùng Chiến Thương cũng ở toàn bộ huyền vực tam trọng lan truyền ra. Mặc kệ chuyện này có phải là bọn hắn làm hay không, chỉ ít hai người bọn họ đã trở thành người hiểm nghi lớn nhất. Sau mười ngày, Tề thác phong trần mệt mỏi nốt cục chạy tới từ Hoa Thành. Hắn ngại lập tức liền đến thung lũng mà đám người cố phỉ vẫn lạc. Việc quan hệ vô lượng sơn, những võ giả cùng thế lực kia của từ Hoa Thành, căn bản không dám phá hoại hiện trường, thậm chí ở sơ kỳ còn cố ý phái người bảo vệ. Bởi vậy tề thác ngay lập tức liền nhìn thấy chữ chết đẫm máu kia. Các người tra ra cái gì không? Nhìn thi thể trước mặt, lửa giận trong lòng tề thác thiêu đốt, sắc mặt tái xanh, lạnh giọng hỏi. bẩm nguyên lão, thuộc hạ đã điều tra, cố phỉ trưởng lão là bị người trực tiếp từ nội bộ đánh nổ, thi thể chỉ để lại nửa cái đầu. Mà thi thể của lý trạm trưởng lão cùng la mặt trưởng lão lại hết sức ly kỳ. Trên người bọn họ không có vết thương chí mạng, thế nhưng linh hồn trực tiếp mất đi. Hẳn là bị người dùng hồn lực hoặc là linh hồn xung kích đáng sợ diệt linh hồn. Một tên trưởng lão vô lượng sơn đến trước cẩn thận hồi đáp. Vậy các người tra ra hung thủ là ai không? Tề Thác lạnh giọng hỏi. Cái này vẫn không có. Có điều thuộc hạ đã điều tra ở Đông Thành Tử Hoa Thành, được một tình báo. Đám người thiết trưởng trưởng lão là bị hỏa đau Vũ Hoàng lĩnh ra ngoài. Tục truyền là phát hiện một người trong hai tên tội phạm truy nã, mà đám người cố phỉ trưởng lão cũng thuận theo xuất phát. Vì lẽ đó thuộc hạ suy đoán, hung thủ hẳn là một người trong hai tên tội phạm truy nã. Một người trong hai tên tội phạm truy nã, bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, Chương 1371, lại chịu oan ức. 1. Tề thác lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt có lửa giận. Ngươi là nói, đám người cố phỉ là bị huyền diệp hoặc là tề thừa đánh giết. Cái này, nên như vậy. Trưởng lão kia sốt sáng nói. Được lắm nên như vậy. Tề thác nộ cười một tiếng. Ẩm, trong cơ thể hắn mãnh nhiên bùng nổ ra một luồng khí thế đáng sợ. Chấn vô lượng sơn trưởng lão ở xung quanh đến mức rồn dập rút lui miệng phun máu tươi, muốn dùng hồn lực hoặc linh hồn xung kích diệt linh hồn của Lý Trạm cúng La Mạc, người bình thường căn bản không làm được, ít nhất là luyện hồn sư đế cấp cửu phẩm hoặc là vũ đế tam trọng trở lên mới có thể làm đến. Tề Thác lạnh lùng theo dõi hắn, cắn răng nói: "Ý của ngươi là, Huyền Diệp hoặc Tề Thừa kia là luyện hồn sư cửu phẩm cùng vũ đế tam trọng?" Cái này, người trưởng lão kia cũng lúng túng, rác rưởi, đều là một đám rác rưởi. Tề Thác nổi giận gầm lên một tiếng, vỗ ra một trường, ầm ầm. Nửa bên thung lũng đều ở dưới một trường này của hắn ầm ầm nổ tung, sụp đổ. Bụi mù tràn ngập, toàn bộ thung lũng rơi vào một mảnh âm trầm, tất cả mọi người đều câm như hến, không dám mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ. Nhất định là có người đang giúp bọn hắn, nhất định là như vậy. Trong ánh mắt Tề Thác phảng phất như có hỏa diễm vẫn nộ thiêu đốt, lập tức phong tỏa huyền vực tam trọng cho ta, điều tra lúc trước hết thầy cường già cùng thế lực đã tiến vào từ Hoa Thành, còn có Lăng Phong Thành của Ngô Vân Thành cũng phải điều tra như thế. Tuyệt đối không thể để lọt bất luận cái nào, nếu huyền diệt kia có thể xuất hiện ở trong thiên âm cốc, nhất định từng lưu lại ở nơi này, làm quang học viện nhiều người như vậy, tuyệt đối sẽ không một chút dấu vết cũng không có, lập tức đi thăm dò cho bổn đế. Còn Thánh Thành, bổn đế sẽ đích thân đi giải thích, có nghe hay không? Vâng, những trưởng lão này như được đại xá, dồn dập bay lượn ra. Hả? Đột nhiên, tề thác lấy thẻ ngọc truyền tin ra, huyền thức rót vào trong đó, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đáng chết! hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vẻ mặt giận dữ không thôi, khí tức trên người bốc lên như núi lửa sắp phun trào. Tề Thác nguyên lão, làm sao vậy? Một tên vũ hoàng thân tín do Tề Thác mang đến ở một bên hỏi dò. Tề Thác lạnh giọng nói: "Công môn lại phái tới hai vị nguyên lão, sau mười ngày đến tam trọng, trong đó một vị là tả đồng hộ pháp, để lão phu sau đó toàn bộ hành trình nghe theo tả đồng hộ pháp hiệu lệnh, đáng chết." Tả đồng hộ pháp, vũ hoàng kia kinh ngạc thốt lên một tiếng, mặt lộ vẻ ngơ ngác. Hộ pháp nguyên lão. Là tồn tại so với nguyên lão phổ thông còn cao hơn một tầng, có thể làm hộ pháp nguyên lão, ít nhất cũng phải là vũ đế nhị trọng, mà tà đồng hộ pháp, càng là một người thủ đoạn tàn nhẫn nhất trong rất nhiều nguyên lão. Nếu như hắn đến, tề thác nguyên lão tất nhiên vô cùng không dễ chịu, hơn nữa điều này hiển nhiên đại diện cho tông môn vô cùng coi trọng chuyện này, để tề thác nguyên lão hết sức bất mãn. Tại sao lại như vậy, tông môn cũng quá đáng a! Vũ Hoàng kia lập tức tức giận nói. Trong lòng tề thác cũng ất ức đến cực điểm, nói. Đều là Lam Quang học viện chết tiệt kia, đáng chết. Xì xì. Tây thác phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, tức giận công tâm. Lam Quang học viện bố cục, vốn là hắn thông lĩnh không chế, kết quả cuối cùng lại để đám người cát phác từ đào tàu, mãi đến tận hiện tại còn chưa mở ra cấm địa của Lam Quang học viện. Mà trước hắn thật phất vả tìm được tin tức của người Lam Quang học viện, còn chưa nắm lấy đối phương, mấy đại trưởng lão hoạch tâm của tông môn bị giết. Tất cả những thứ này cũng làm cho hắn ở tông môn danh tiếng rơi xuống. Nếu như lại xuất hiện bất ngờ gì, nói không chắc hắn thậm chí sẽ bị gạt ra khỏi vị trí cao tầng của tông môn, chỉ ít tả đồng hộ pháp đến đây, đã đại biểu tông môn đối với hắn hết sức bất mãn, đáng ghét, bất kể là ai, dám to gan khiêu khích quyền uy của Vô Lượng Sơn ta, đều phải chết, đều phải chết. Tề Thác ngửa mặt lên trời rít gào, cả người bắn nhanh ra kình khí đáng sợ, hai con mắt đỏ như máu, giận dữ không thôi. Lúc này thời điểm Vô Lượng Sơn ở trung quanh điều tra đuổi bắt Diệp Huyền, Diệp Huyền cùng huyết kiếm phụ đế đã bình yên giờ huyền vực đi tới một thành trì phồn hoa ở nam vực đại lục. tòa thành trì này tên hạo thiên thành là một tòa thành trì cực kỳ phồn hoa ở nam vực, nắm giữ đường hầm không gian đi tới huyền vực. diệp huyền lấy hạo thiên thành làm ván nhảy, rời đi huyền vực, bắt đầu đi tới đông vực thiên đô phủ. trên thực tế, đông vực cũng nắm giữ đường nối tiến vào huyền vực, nhưng sở dĩ diệp huyền không có trực tiếp từ đông vực đi, chính là vì mê hoặc vô lượng sơn. diệp huyền rất rõ ràng, đại lục bảy đại tông môn đại biểu lực lượng cùng thực lực, còn có năng lượng của bọn họ đến tột cùng lớn bao nhiêu. Tuy ở trong huyền vực, hắn đi vòng rất nhiều đường quanh co, dọc theo đường đi cũng dịch dung mấy lần, thế nhưng không có nghĩa là vô lượng sơn sẽ không tra được lên người hắn. Vạn nhất vô lượng sơn thật sự tra được hắn, cũng chỉ có thể điều tra đến nam vực, mà chỗ diệp huyền thật thực cần đến, là đông vực thiên đô phủ. Ở trên đại lục, tư địa vị của vô lượng sơn cũng rất cao, nhưng thiên huyền đại lục dù sao quá bao la, vô lượng sơn nhiều nhất chỉ có thể điều tra đến hạo thiên thành, sau đó, sẽ không có sau đó. Đám người Diệp Huyền dọc theo đường đi thông qua mỗi cái chuyển tống trận, hơn nữa thường xuyên dịch dung, tình cờ cũng sẽ phi hành xuyên qua mấy thành trì, người vô lượng sơn căn bản không thể nào điều tra được. Đây chính là kế hoạch của Diệp Huyền, không cho đối phương chút cơ hội điều tra nào, cho dù chỉ có một tia nguy hiểm, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp xóa đi. Dù đường xá sẽ dài ra một chút, nhưng dù sao cũng hơn bộc lộ ra Huyền Quang Các, tuy dựa theo thánh thành định ra quy củ, thế lực Huyền Vực không thể vô cờ xâm lấn thế lực trên thiên huyền đại lục Thế nhưng hắn ở trong huyền vực tam trọng làm những việc kia thực sự là quá mức kinh người. Kinh người đến đủ khiến vô lượng sơn mất đi lý trí, bí quá hóa liều. Vì lẽ đó Diệp Huyền không thể mạo hiểm như vậy. Mà trải qua hắn một phen mê hoặc, vô lượng sơn muốn tìm được hắn, không có thời gian rất lâu, căn bản là không thể. Trường 1372, lại chịu oan ức, hay, tiến vào hạo thiên thành, Diệp Huyền căn bản không có chút gì do dự. Cùng ngày mang huyết kiếm vũ đế rời hạo thiên thành, đi tới dưới một thành trì. Hạo Thiên Thành cách Thiên Đô Phủ cực xa, Diệp Huyền phòng chừng coi như hắn toàn lực chạy đi, không có một tháng là căn bản không thể đến. Mà thời điểm Diệp Huyền mang theo huyết kiếm vũ đế từ Nam vực chạy tới Đông vực Thiên Đô Phủ, trong huyền vực Tam trọng đã lộn tung lên. Sau mười ngày, vô lượng sơn tả đồng hộ pháp đến, dáng lâm tử hoa thành. Sau khi hắn đến, chuyện thứ nhất chính là triệu tập tề thác. Tông môn giao cho ngươi nhiệm vụ, ngươi chính là xử lý như thế. Tả đồng hộ pháp là một độc nhãn long, mắt phải của hắn bị một vòng bảo vệ màu trắng che đậy từ lâu mù đi nhiều năm, nhưng mắt trái của hắn tinh mang hóng ánh, tỏa ra khí tức dọa người, dưới cái nhìn chăm chú, ngay cả cường giả vũ đế như tề thác, trong lòng cũng một ngạt khó chịu. mà tà đồng hộ pháp quát chói tai, tuy trong lòng tề thác khó chịu, nhưng không cách nào cãi lại. từ hôm nay trở đi, ngươi nghe theo ta hiệu lệnh, trong huyền vực tam trọng hết thảy tông môn cường giả đều do ta thẩm vấn. tà đồng hộ pháp hạ lệnh, ngữ khí không vui, không thể nghi ngờ. vâng, tề thác cay đắng đáp ứng mà sau khi Tả Đồng hộ pháp giáng lâm làm chuyện thứ hai, chính là đi tới thung Lũng sự phát sự tình. Vu, mắt trái của hắn đột nhiên tỏa ra hắc mang thăm thầm, toàn bộ trong mắt giống như một hồ sâu xoay tròn, khiến cho người không thể tự kiềm chế. Một lát sau, mắt trái của hắn khôi phục bình thường. Linh hồn của Lý Trạm cùng La Mạc bị diệt, là một loại khí tức hàn băng đặc thù, loại khí tức này vô cùng hiếm thấy. Bổn hộ pháp tạm thời không cách nào kết luận khởi nguồn, có thể là luyện hồn sư nắm giữ bí pháp đặc thù cũng có thể là võ hồn cường giả mang hàn băng đặc biệt, thậm chí không bài trừ là một loại bí bảo nào đó gây nên. Tả đồng hộ pháp trầm tĩnh mở miệng, cho tới đánh giết cố phỉ, hẳn là một vũ đế. Trong con mắt của hắn tỏa ra ý lạnh. Vũ đế, tề thác lấy làm kinh hãi. Theo hắn biết, trong đám người lam quang học viện ngay cả cường giả vũ hoàng cũng ít đến mức đáng thương, tại sao có thể có vũ đế? Không sai, trong máu thịt của cố phỉ có lưu một tị chi vũ đế, đánh giết hắn hẳn là một tên cửu thiên vũ đế nhưng đến tột cùng là vũ đế nào lại không biết được. Tà đồng hộ pháp ngay cả ngươi cũng phân tích không ra khí tức của vụ đế kia. Một bên một gã vũ đế nguyên lão khác tùy tùng hắn đến đây nhất thời giật mình hỏi. mắt trái của tà đồng vũ đế có uy lực thần kỳ khó lường, có thể bắt lấy một ít khí tức cùng manh mối mà vũ đế phổ thông căn bản không có cách bắt lấy. cái này cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất vô lượng sơn phải hắn đến đây thọa chấn. ánh mắt của tà đồng vũ đế u lạnh, đột nhiên quét về phía tể thác lạnh giọng nói. Vậy thì phải hỏi Tề Thác Nguyên lão rồi." Vù. Tề Thác chỉ cảm giác mình đầu óc say xe, tâm thần run rẩy dữ dội. Sau đó, ầm, một tia xung kích vô hình từ trong tròng mắt kia phóng thích ra, Tề Thác rên lên một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch. "Tà đồng hộ pháp, ngươi đây là gì?" Tề Thác tức giận quát lên. "Tà đồng Vũ Đế, thực lực sắc thực mạnh hơn hắn nhiều lắm, địa vị cũng cao quý không ít, nhưng hắn tốt xấu cũng là tông môn nguyên lão." Tà đồng Vũ Đế vô duyên vô cớ ra tay với hắn khiến cho hắn dị thường tức giận, người còn có mặt mũi mở miệng, còn người của Tả Đồng Hộ pháp lạnh lẽo nhìn hắn, lạnh giọng nói: "Nếu như không phải ngươi nổ nát nửa bên thung Lũng, để lực lượng vũ đế của ngươi nhiễu loạn khí tức nơi này, bổn hộ pháp liền có thể có 3 phần 10 xác suất nhận ra vũ đế ra tay, nhưng bởi vì ngươi, làm cho khí tức vũ đế kia hoàn toàn bị che lấp, không thể nào truy tìm." Ta, tê Thác mặt lộ vẻ ngượng ngùng, á khẩu không trả lời được. Rất nhanh, vô lượng sơn toàn diện điều tra mở ra. Lần sự kiện này ảnh hưởng to lớn, vì đổi về danh tiếng, vô lượng sơn căn bản không hề có một chút lưu thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ huyền vực tam trọng lòng người bằng hoàng, cường giả vụ đế của các thế lực lớn đều bị điều tra. Có điều sau khi điều tra ba ngày, dĩ nhiên thật sự có thành quả. Có người ở một sơn mạch cách tử hoa thành mấy vạn dặm, nhìn thấy một tên tội phạm truy nã mà vô lượng sơn báo cáo. Nhận được tin tức, đám người tả đồng hộ pháp vô cùng lưu ý, ngay lập tức lên đường, đồng thời phái lượng lớn cường giả vây quanh, quyết không đánh gián động cỏ. Không ngờ người này dĩ nhiên vô cùng nhạy cảm, không biết làm sao phát hiện không đúng, lập tức tiềm hành biến mất. Cường giả của vô lượng sơn không lo được bại lộ, vội vã ra tay chặn lại. Một trận đại chiến cứ như vậy phát sinh. Cuối cùng, vô lượng sơn vẫn lạc ba tên trưởng lão hạch tâm, mười mấy tên trưởng lão phổ thông vẫn để người kia hung hăng đào tẩu, mà các cường giả vũ hoàng vẫn lạc, linh hồn mất đi, như bị thôn phệ hết sạch, tử trạng khá tương tự đám người lý chạm. Đám người tả đồng hộ pháp lập tức chạy tới cực kỳ tức giận. Điền cuồng truy kích, đáng tiếc người kia dị thường giả hoạt, dĩ nhiên trốn vào trong thiên âm cốc. Lúc này thiên âm cốc sương mù mông lung, cường giả vụ đế tiến vào cũng sẽ bị mê hoặc tâm trí, nhưng người kia lại một đường thâm nhập. Tả đồng hộ pháp hung hăng truy sát, mấy lần suýt chút nữa bắt được, nhưng đều bị người kia lợi dụng điều kiện đặc biệt của thiên âm cốc cùng với bí pháp, mấy lần chạy trốn. Cuối cùng, tả đồng hộ pháp bởi vì không thể chịu được âm sát khí trong thiên âm cốc, bị ép lui ra lập tức vô lượng sơn hung hăng phong tỏa mấy cửa ra vào của thiên âm cốc. tuy bọn họ không hiểu người kia làm sao sinh tồn ở trong thiên âm cốc, nhưng cho dù tiêu hoa một năm, đợi sang năm sương mù tiêu tan, bọn họ cũng phải bắt người kia. nơi sâu xa của thiên âm cốc, khạc khạc chiến thương chật vật phun ra mấy ngụm máu tươi. một nội nó rõ ràng là tiểu tử kia làm ra, lại để bổn tôn chủ chịu oan ức. tiểu tử kia là cùng bổn tôn chủ có cửu oán sao? chiến thương khắp khuôn mặt là vẻ phiền muộn. lúc trước người bị cường giả của vô lượng sơn truy sát chính là hắn. Sau khi thôn phệ linh hồn của cường giả Vô Lượng Sơn, chiến thương cũng lốt cục hiểu ra, sở dĩ Vô Lượng Sơn điên cuồng như vậy là bởi vì bọn họ trước bị giết rất nhiều cường giả, mà hung thủ vô cùng có khả năng là một trong hai người bọn hắn. Chương 1373, ý chỉ hung hăng, 1. Làm cho chiến thương phiền muộn nhất chính là cường giả của Vô Lượng Sơn bị giết kia, có hai người linh hồn trực tiếp mất đi, nhưng nhục thân không tổn hại. Không thể không nói, phong cách hành sự này cùng phệ hồn tộc như hắn quá giống người khác bắt lấy hắn cũng không phải là không có đạo lý. nhưng chiến thương rất rõ ràng, hắn căn bản không có giết người vô lượng sơn nào a, hung thủ cũng không phải hắn, tuyệt đối là tiểu tử nham hiểm kia. chiến thương lần thứ hai ho ra ngụm máu tươi, cắn răng, trong lòng hết sức buồn bực. hắn đối với diệp huyền bắn niệm là càng ngày càng sâu, tại sao mỗi lần bị thương đều là hắn? lần này quá hiểm, nếu như không phải bổn tôn chủ thông minh trốn vào thiên âm cốc, e là thật sự sẽ vẫn lạc bộ nội nó, vết thương trên người bổn tôn chủ. Không có mấy tháng thời gian căn bản là không có cách chữa trị. Những nhân loại đáng chết kia, các người chờ, chờ bổn tôn chủ khôi phục thực lực, sớm muộn cũng đến vô lượng sơn san thành bình địa. Chiến thương ở trong thiên âm cốc, rơi vào vắng lặng, bắt đầu bế quan chữa thương. Chính như chiến thương dự liệu, vô lượng sơn đã hoàn toàn xem hung thủ là hắn, chỉ ít hắn hoài nghi, cao tới 80%. Đồng dạng linh hồn mất đi, không phải hắn làm ra còn có thể là ai. Đáng thương chiến thương, cứ như vậy một lần nữa thay diệp huyền cõng quan ức. Đám người tả đồng hộ Pháp căn bản không nghĩ tới, kỳ thực trước kích giết cường giả của vô lượng Sơn bọn họ căn bản không phải chiến thương, mà là Diệp Huyền. Có điều này muốn trách cũng chỉ có thể trách Diệp Huyền mới tu luyện thành linh hồn đông kết cùng chiến thương thôn vệ linh hồn nhân loại quá giống, hơn nữa địa phương cùng thời cơ chiến thương xuất hiện quá mức xảo diệu. Rất nhiều cường giả của vô lượng Sơn đóng quân ở Thiên Âm Cốc, ở dưới tả đồng vũ đế hiệu lệnh nghiêm phòng tử thủ, bọn họ quyết định cho dù tử thủ đến cùng. Tiêu hoa một năm này cũng phải bắt hung thủ kích giết cường giả của vô lượng sơn quy án. Trong đông vực, Diệp Huyền tự nhiên không biết chuyện đã xảy ra ở huyền vực. Hồi một tháng chạy đi, hắn rốt cục trở lại phạm vi phụ cận đông vực Thiên Đô Phủ. Để Diệp Huyền không nghĩ tới chính là, sau khi hắn quay vài vòng, đi tới thành trì lớn gần Thiên Đô Phủ nhất dĩ nhiên là Lưu Tiên Thành. Lưu Tiên Thành là một thế lực nhị lưu không chút thua kém Thiên Đô Phủ, trong đó người đến người đi cực kỳ náo nhiệt. Diệp Huyền còn nhớ rõ, lúc trước long ra, Hách Liên Gia trong Lưu Tiên Thành cùng mấy thế lực lớn của Thiên Đô phủ liên hợp thăm dò không gian bí ẩn kia. Không biết lần này cổ ma chi địa mở ra, long ra cùng Hách Liên Gia thế nào rồi. Đứng trên đường cái của Lưu Tiên Thành, trong lòng Diệp Huyền có chút cảm khái. Có điều hắn rất nhanh liền từ trong cảm khái phục hồi tinh thần lại, lần này hắn không có vội vã dùng truyền tống trận rời đi, mà chuẩn bị ở Lưu Tiên Thành ăn một chút gì đó, thuận tiện hỏi thăm sự tình Thiên Đô phủ một chút. Lưu Tiên Thành là thành trì cách Thiên Đô phủ gần nhất, nên có một ít tình báo của Thiên Đô phủ. Chỉ là không chờ Diệp Huyền đi hỏi tham thiên đồ phủ, liền phát hiện bầu không khí trong Lưu Tiên Thành vô cùng quái lạ, có một loại cảm giác vô cùng tao loạn sau đại chiến, hơn nữa trên mặt mỗi võ giả nơi này đều mang theo một loại cảm giác lòng người bàng hoàng. Chợt Diệp Huyền liền nghe thấy một tin tức để hắn khá khiếp sợ, Lưu Tiên Thành hai gia tộc lớn Long Gia cùng Hách Liên Gia hiện nay đang đứng ở trong ác chiến, song phương tử phong nặng nề, mỗi ngày còn đang không ngừng tranh đấu. Nguyên nhân sự tình là Lưu Tiên Thành Long Gia cùng Hách Liên Gia quãng thời gian trước Tựa Hồ cùng thăm dò mật địa gì, kết quả tổn thất nặng nề. Long Gia vụ đề lão tổ vẫn lạc, mà Hách Liên Gia vụ đế là trọng thương trở về. Điều này làm cho cách cục của Lưu Tiên Thành lập tức liền trở nên quỷ dị. Long Gia cùng Hách Liên Gia có thể đặt ngang hàng ở Lưu Tiên Thành, chính là bởi vì mỗi gia tộc đều có thể xâm nhập thế lực nhị lưu, nằm giữ cửu thiên vụ đề lão tổ, nhưng hôm nay Long Gia lão tổ vẫn lạc, Hách Liên Gia lão tổ chỉ trọng thương. Một ít người sáng suốt lập tức cảm giác được muốn xảy ra chuyện, quả nhiên không ra một hai ngày, liền có tin tức hách liên gia cùng Long Gia ở trên phương diện làm ăn có mâu thuẫn, hai nhà phát sinh một chút xung đột nhỏ, hơn nữa rất nhanh, những xung đột nhỏ này liền biến thành đại xung đột. Một ít hữu tâm nhân trong bóng tối phát hiện, trong ngày hết thảy xung đột, đều là hách liên gia chủ động gây ra, mà Long Gia là không ngừng làng tránh cùng lùi bước. Nhưng ở dưới tình huống hách liên gia cố tình gây sự, Long Gia muốn lùi bước như thế nào đi nữa? vẫn bị cuốn vào trong đó, hai gia tộc lớn mâu thuẫn cấp tốc ấm lên, song phương ra tay đánh nhau. Mâu thuẫn như vậy, song phương đều có lý có cớ, mấy thế lực lớn còn lại của lưu tiên thành tự nhiên đều không tiện đúng tay. Tình thế rốt cục ở nửa tháng sau toàn diện thăng cấp, một tên trưởng lão của hách liên gia ở trong xung đột bị long gia giết. Sau khi hách liên gia nhận được tin tức, cực kỳ tức giận, thậm chí hách liên gia lão tổ ngay cả thương thế cũng không khỏi hẳn, liền từ trong bế quan đi ra, xuất lĩnh cường giả hách liên gia hung hăng tiến công long ra tuyên bố phải đòi lại cho Hách Liên Gia một công đạo. Trên thực tế, ở trước khi Hách Liên Gia chết một tên trưởng lão, Long Gia đã có hai tên trưởng lão ở trong xung đột trọng thương không thể trị bảo mình. hầu như tất cả mọi người đều biết mục đích Hách Liên Gia làm như thế, chính là vì cố ý náo lớn chuyện, toàn diện chèn ép Long Gia. ở dưới cường giả cửu thiên vũ đế của Hách Liên Gia ra tay, Long Gia nhất thời thương vong nặng nề, tất cả mọi người đều rụt cổ với Long Gia phủ đệ. ở dưới trận pháp của tiền bối kéo dài hơi tàn, một ít sản nghiệp trong thành vào lúc này căn bản đã quản không được. Tất cả mọi người đều cho rằng Long gia hiển hách nhất thời sớm muộn cũng sẽ bị Hách Liên gia tiêu diệt. Nhưng ở thời điểm Hách Liên gia sắp công phá Long gia, Long gia đột nhiên sử dụng tới trận pháp đáng sợ, khốn Hách Liên gia cửu thiên vụ đế lão tổ vào trong đó, đồng thời triển khai bí pháp, tiêu hao đánh đổi kinh người, giết chết Hách Liên gia cửu thiên vụ đế lão tổ ở trong đại trận. Trận chiến này đúng là máu chảy thành sông, Hách Liên gia cùng Long gia tất cả đều tổn thất nặng nề. Nguyên bản Hách Liên gia chiếm thượng phong, nhưng bởi vì cửu thiên vụ đế lão tổ vẫn lạc. Cùng Long Gia lập tức rơi vào giằng co. Chiều 1374, quý chỉ hung hăng, 2. Trong phương ắc chiến đến hiện tại vẫn còn tiếp tục, mỗi ngày đều có người tử thương, nhưng đã người này cũng không thể làm gì được người kia. Ai? Hách liên gia cũng có chút quá bất cẩn, hách liên lão tổ càng thương thế không khỏi hẳn liền dám xuất quan đối phó Long Gia. Phải biết Long Gia ở Lưu Tiên thành chúng ta là có hơn ngàn năm lịch sử, năm đó từng ra rất nhiều cường giả cửu thiên vũ đế, thậm chí hơn 6.000 ngàn năm trước còn có một người gọi thiên Long Lão Tổ. Là vũ đế nhị trọng, trong gia tộc lưu lại bảo vật tự nhiên rất nhiều, mà hách liên ra ở lưu tiên thành quật khởi chỉ mới một hai ngàn năm. Hách liên lão tổ liều lĩnh như vậy, cũng chỉ có thể trách hắn xui xẻo. Lời cũng không thể nói như vậy, Long Gia vừa bắt đầu là một mực thối lui xúc tích. Hách liên lão tổ cũng không nghĩ tới Long Gia lại sẽ có gốc gác như thế, ngay cả cửu thiên vũ đế như hắn cũng có thể chém giết. Ta xem hách liên lão tổ cũng là mước bảo vật của Long Gia, sợ Long Gia rời bảo bối. Mới ngay cả thương thế còn chưa lành liền không thể chờ đợi được nữa ra tay. Nói cũng phải, Long Gia cũng thực sự là nham hiểm, từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra nhược thế, thậm chí làm ra tư thái gia tộc di chuyển rời Lưu Tiên Thành, làm cho hách liên gia không chịu được trực tiếp ra tay. Trong tử lâu, một số võ giả đều ở trong bóng tối xì sao bàn tán, hiển nhiên nói đều là việc của hách liên gia cùng Long Gia. Diệp huyền nguyên bản là chuẩn bị đến tử lâu tìm hiểu tin tức, nhưng nghe đến mấy người này đối thoại, trong lòng hắn đột nhiên cả kinh. Ngay cả lưu tiên thành cũng như thế, như vậy thiên đô phủ thì sao? Thiên đô phủ là năm gia tộc lớn đều tiến vào không gian bí ẩn thám hiểm, các nhà tổn thất cũng bất đồng. Trong lưu tiên thành nháo thành như vậy, thiên đô phủ tất nhiên cũng sẽ không bình yên vô sự. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên nhớ tới một chuyện, trên lưng ngay lập tức chảy ra mồ hôi lạnh, lúc trước hắn ở trong đường hầm đánh giết ý chỉ bất công, ý chỉ xa lão tội ý chỉ hóa đức chưa chết, từ trong vực sâu trốn thoát. Nếu như không phải mình lúc đó giá họa đến trên người chiến thương nói không chắc sẽ bị hắn bắt được. Giả như ý chỉ hóa đức thật sự sống sót trở lại Thiên Đô phủ, cái kia, lúc này Diệp Huyền đã không dám tiếp tục suy nghĩ xuống, bởi vì hắn biết tiêu gia lão tổ tiêu kính đằng rất có thể đã vẫn lạc. Giả như ý chỉ hóa đức còn sống, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha gia tộc khác của Thiên Đô phủ, Huyền Quang các tất nhiên cũng ở trong đối tượng mà ý chỉ ra giết chết, phải mau chóng trở lại Thiên Đô phủ. Diệp Huyền đứng lên, lúc này hắn đã hoàn toàn không có ý nghĩ tiếp tục ở Thiên Đô phủ hỏi thăm tin tức, đối với hắn mà nói, Hiện tại nhất định phải mau chóng trở lại Thiên Đô phủ mới là muốn làm gì nhất. Cùng ngày Diệp Huyền liền rời Lưu Tiên thành, xuất phát về phía Thiên Đô phủ. Mà chính như Diệp Huyền suy đoán, lúc này Thiên Đô phủ đang rơi vào bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Hành trình không gian bí ẩn kết thúc, cường giả các gia tộc lớn lục tục trở về. Một ít thế lực trong Thiên Đô phủ, không thời khắc không quan tâm biến động, nhưng kết quả cuối cùng để các thế lực đều vô cùng hoảng sợ. Một nhóm đi không gian bí ẩn kia, năm gia tộc lớn của Thiên Đô phủ tất cả đều tổn thất nặng nề. Trong đó trong lâm gia chu gia, từ gia, mấy đại trưởng lão chu gia còn tốt, bào quát lão tổ chu Việt Đình ở bên trong, hầu như đại đa số trưởng lão đều bình yên trở về. Nhưng lâm gia cùng từ gia liền không may mắn như vậy. Trong mấy đại trưởng lão lâm gia chỉ có lâm quang nguyên, lâm bác cùng lâm chính sống sót trở về, còn từ gia thảm nhất, chỉ có từ nghiễm lâm cùng từ chấn về đến nhà tộc. Trong đó lão tổ từ nghiễm lâm càng là huyền mạch tổn hại, hầu như trở thành một kẻ tàn phế. Đây đối với ba gia tộc lớn mà nói... Không thể không nói là một đặc kích cực kỳ nặng nề, mà càng làm người ta kinh ngạc là Tiêu gia cùng Úy chỉ gia đứng đầu Thiên đô phủ. Trong đó Úy chỉ gia có thể nói là khiến người ta nhìn mà kinh hồn bạt vía. Bao quát gia chủ Úy chỉ bất công ở bên trong hết thảy trưởng lão, tất cả đều vẫn lạc, không một may mắn còn sống sót. Tiêu gia tựa hồ khá hơn nhiều, Tiêu Vô Tẫn cùng Tiêu Thương Lan hai đại vũ hoàng tam trọng tất cả đều bình yên trở về, nhưng cũng tổn thất vài tên trưởng lão hạch tâm. Nhìn ngoài, Úy chỉ gia tổn thất so với Tiêu gia muốn lớn hơn nhiều thế nhưng ở trong mắt một ít người biết ẩn tình lại đối với tương lai của tiêu gia tràn ngập lo lắng bởi vì hai đại lão tổ của tiêu gia cùng ý trì gia cửu thiên vũ đế chống đỡ hai gia tộc lớn trở thành người trưởng khống thiên đô phủ chỉ có ý trì hóa đức trở về mà cường giả vũ đế tiêu gia tiêu kính đằng không có tin tức ý trì hóa đức vừa về đến gia tộc liền rơi vào bế quan nhưng cũng đủ để cho các thế lực lớn trong thiên đô phủ thấy rõ tình thế quả nhiên ở mấy ngày sau hết thảy thành viên của ý trì gia liền thái độ hung hăng. Bọn họ ở trong các thế lực lớn của thiên đô phủ hoành hành bá đạo, giữa võ dương ngoài. Trong đó rất nhiều đều là thế lực trước cùng ý chỉ ra có thủ án. Huyền Quang Các tự nhiên cũng ở trong đó. ầm um, Trong cửa hàng huyền Quang Các, một tên trưởng lão của ý chỉ ra thái độ hung hăng đập một quầy hàng thành phấn vụn, trên gương mặt mang theo tâm ý bá đạo. Sau lưng hắn, một đám hộ vệ ý chỉ ra tay cầm đau sắc, cười gần không ngớt. Đi ra ngoài, đều đi ra ngoài cho ta. Sau này các ngươi nếu như ai còn dám ở huyền Quang Các mua đồ vậy thì là cùng ý chỉ gia ta đối nghịch, còn không cút cho ta. hộ vệ của ý chỉ gia giết gào liên tục, vẻ mặt hung hăng xua đuổi hết thầy khách nhân trong huyền quang các không còn một mống. Ý chỉ năng, người đến tột cùng muốn làm gì? nơi này là địa bàn của huyền quang các ta, không phải là địa phương ngươi ngang ngược. đám người tô tú nhất tức giận, sắc mặt phẫn nộ nhìn người ý chỉ gia tộc. nếu là bình thường, người ý chỉ gia tộc dám ở huyền quang các của bọn hắn hung hăng như vậy, bọn họ đã sớm ra tay. thế nhưng theo địa vị của huyền quang các tăng lên. Đám người tô tú nhất cũng đã có thể tiếp xúc được rất nhiều bí mật, tự nhiên biết kết quả của hành trình lần này. Chương 1375, Huyền Quang Các Nguy Cơ 1. Bây giờ toàn bộ thiên đô phủ chỉ có ý chỉ ra nằm giữ cường giả cửu thiên vũ đế, nguyên bản hai thế lực lớn lẫn nhau ngăn được cục diện đã biến mất, có thể nói. Bây giờ ý chỉ ra đã là thiên đô phủ nhất bá, không có bất kỳ gia tộc nào có thể đối kháng. Vì vậy, dù trong lòng đám người tô tú nhất vẫn nộ, nhưng chỉ có thể lớn tiếng quát lớn, không dám tiến lên động thủ. Ý chỉ năng nhìn thấy đám người Tô Tú Nhất biểu hiện phẫn nộ, trên mặt tràn trề ra nụ cười gằn, "Muốn làm gì? Tô Tú Nhất ngươi không thể nào không biết a, lần này hành trình không gian bí ẩn, Huyền Quang các các chủ ngươi huyền diệp trong bóng tối ra tay với trưởng lão Úy Chỉ Gia ta, thủ đoạn cực kỳ ác liệt, hiện tại Úy Chỉ Gia chúng ta yêu cầu các ngươi lập tức giao ra người này, bằng không đừng trách Ý Chỉ Gia ta đối với Huyền Quang các ngươi không khách khí." "Ngươi nói láo, huyền diệp các chủ ta sao lại ra tay với trưởng lão của Úy Chỉ Gia ngươi?" Tô Tú Nhất tức giận quát lại, hơn nữa huyền quang các ta huyền diệp các chủ hiện nay còn chưa trở về người để ta làm sao giao người có bản lĩnh người liền nắm ra chứng cứ đi ta mặc kệ còn chứng cứ quý chỉ ra ta nói chính là chứng cứ lẽ nào ngươi cho rằng quý chỉ ra ta còn có thể ăn nói linh tinh sao quý chỉ năng cười lạnh nói hôm nay nếu như ngươi không giao huyền diệp huyền quang các ngươi cũng đừng muốn tiếp tục kinh doanh đập cho ta hắn rất tiếng phía sau rất nhiều hộ vệ nhất thời rồn rập lao ra đột nhiên ném tới quẩy hàng dừng tay đám người tô tú nhất biến sắc, ngăn cản những người này. ầm ầm ầm, tiếng giao thủ vang lên. Hộ vệ của ý chỉ ra rồn dập lùi về sau, từng cái từng cái trên mặt lộ ra kinh sợ. ở dưới diệp huyền bồi dưỡng, bây giờ huyền quang các từ lâu không phải lúc trước, nắm giữ thực lực không phải bình thường. ý chỉ năng giận tím mặt, quát lạnh. tốt, tô tú nhất, các ngươi dĩ nhiên còn dám phản kháng, lão phu ngược lại muốn xem xem, hôm nay các ngươi ai dám ngỗ nghịch ý chỉ ra ta? nếu các ngươi dám động thủ với lão phu vậy thì là cùng ý chỉ gia ta là địch. hôm nay võ giả của ý chỉ gia ta sẽ san bằng huyền quang các này. ý chỉ năng quát lạnh một tiếng, tự mình tiến lên, đập một quầy hàng thành phấn vụn. đồng thời lạnh lùng nhìn tô tú nhất, hiển nhiên là chờ hắn ra tay. ngươi, ở đây tô tú nhất, cát phác tử, lục ly, cửu trần, đông phương hiên, khâu vô song, dương tu, sắc mặt tái xanh. trong đó đám người lục ly ngay lập tức muốn xông lên, nhưng bị tô tú nhất cắt cao ngăn cản. ầm, ầm, oanh, kịch liệt gầm ầm vang lên quay hàng trong đại sảnh nhất trọng của huyền quang các từng cái từng cái bị đập thành phấn vụn, trong đó bày ra đan dược, dược liệu tán lạc khắp mặt đất, chợt bị dẫm thành bùn nhão ý chỉ năng một bên ban kích, một bên còn cắt tiếng cười to. Đám người tô tú nhất nghiến răng, từng cái từng cái con người phun lửa, hận không thể chém ý chỉ năng thành môn mảnh, nhưng lý trí lại làm cho đám người tô tú nhất cắn răng, mắt lộ ra thống khổ cay đắng. xác thực, ý chỉ năng này không tính là gì, chỉ là một trưởng lão của ý chỉ ra, vũ hoàng nhị trọng đỉnh phong mà thôi Huyền Quang Các hắn không phải không có năng lực lưu lại đối phương. Nhưng ý chỉ ra đáng sợ không phải ý chỉ năng này, mà là ý chỉ hóa đức. Đám người tô tú nhất đều rất rõ ràng, sở dĩ ý chỉ năng nhục nhã bọn họ như thế, chính là muốn kích nộ bọn họ, để bọn họ động thủ, chỉ cần bọn họ vừa động thủ. Ý chỉ gia tộc thì có lý do chân chính ra tay với huyền Quang Các, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể nén. Ngoài huyền Quang Các, không ít võ giả thiên đô phủ nhìn tình cảnh này, từng cái từng cái lắc đầu thở dài. Nhớ lúc đầu. Thời điểm huyền quang các các chủ huyền diệp còn, huyền quang các này uy phong cỡ nào, lý gia dám động thủ với huyền quang các, cuối cùng ngay cả cửa lớn cũng không thể vào, liền trực tiếp bị diệt, đường đường một gia tộc hàng đầu trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Ngay cả hồn sư tháp phó tháp chủ vinh dương đại sư cũng bị diệt huyền tại chỗ đánh gục ở cửa lớn huyền quang các. Nhưng hôm nay, người cổ ý chỉ ra ở trong huyền quang các diễu võ dương oai, chung quanh loạn đập, nhưng huyền quang các ngay cả dám cũng không dám thả một cái. Cảnh tượng như vậy. Không thể không nói khiến người ta thổn thức không ngớt. Nhưng mọi người biết, trước khắc này khác, ngay lúc đó mặc dù ý chỉ ra là một trong hai gia tộc lớn, nhưng hoàn toàn còn không đạt đến trình độ một tay che trời. Nhưng hôm nay ý chỉ ra trở nên kiêu ngạo, toàn bộ thiên đô phủ không có một gia tộc dám cùng bọn hàn đối kháng. Có thể nói, này không phải huyền quang các xa sút mà là ý chỉ ra cuột khởi. Nghĩ tới ý chỉ ra kia ở trong mạo hiểm, bao quát ý chỉ bất công gia chủ ở bên trong hết thầy thành viên không ai sống sót, lại trở thành thiên đô phủ đệ nhất gia tộc. Này không thể không nói là một kết quả khiến người ta cảm thấy trào phúng. Ở thời điểm đông đảo dân chúng thổn thức không ngớt, trong huyền quang các, người của ý chỉ ra thì đập vui vẻ. Hừ, thật không nghĩ tới, người huyền quang các này thật đúng là chịu nhịn, đến hiện tại còn không ra tay. Trong đại sảnh, với chỉ năng đang đấm vào đồ vật trong con người lệ mang lấp lué, hắn không nghĩ tới. Mình lớn lối như thế lại còn không để đám người tô tu nhất này mất đi lý trí. Rất tốt, các người có thể chịu đúng không? Vậy bổn hoàng liền muốn nhìn một chút. Các ngươi có thể chịu đến mức nào?" Ý chỉ năng đột nhiên cười gằn ngẩng đầu, nhìn về phía vị trí lầu 2 của Huyền Quang Các, sắc mặt đám người tô tú nhất đột nhiên biến đổi. Huyền Quang Các lầu 1 chỉ là một ít đan dược cùng dược liệu phổ thông, coi như bị đạp cũng không tính là gì, nhưng lầu 2 có không ít linh dược kỳ chân, đan dược quý hiếm, nếu bị đập đối với Huyền Quang Các tuyệt đối là tổn thất thật lớn. "Rốt cục lưu ý." Trong lòng ý chỉ năng cười lạnh, lúc này cười gằn quát, "Các đệ tử ý chỉ ra nghe." Đập phá lầu 2 huyền quang các cho ta. Hôm nay nếu huyền quang các này không giao giao huyền diệp, ta liền để hắn gạch vụn không tồn. Vâng. Một đoàn hộ vệ ý chỉ ra phần Phật hướng lầu 2. Đám người cát phác tử nhất thời cuống lên. Tô Tú nhất, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đập phá lầu 2. Những thứ đó dị thường quý giá, đối với Diệp thiếu rất trọng yếu. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 1376, Huyền quang các nguy cơ 2. Ta không chịu được Những xúc sinh ý chỉ gia tộc này quả thực quá kiêu ngạo, cho dù liều mạng chết, ta cũng không thể để cho bọn họ thực hiện được. Tô Tú Nhất, mở trận Pháp ra đi, chúng ta nhào cái long trời lờ đất, cùng lắm là chết. Đám người lục ly, cửu chân vẻ mặt tức giận, rồn dập mở miệng. Bọn họ đã không thể nhịn được nữa. Sắc mặt của Tô Tú Nhất khó coi, lạnh giọng nói. Ta cũng biết, nhưng mà... Ánh mắt của các pháp tử giữ tận nói. Không nhưng gì cả, chỉ chết một lần mà thôi, chúng ta nơi này có ai sợ qua sao? Vẻ mặt của Tô Tú Nhất dãy ruộng nói, này không phải vấn đề có sợ chết hay không, ta biết các ngươi đều không sợ chết, nhưng mà những học viên của Huyền Quang các chúng ta thì sao, lẽ nào các ngươi muốn bọn họ cũng bồi các ngươi chết sao? Tất cả mọi người trầm mặt, đúng à, bọn họ đều không sợ chết, nhưng mà những học viên kia của Lam Quang học viện thì sao? Một khi ý chỉ gia tộc động thủ với bọn họ, bọn họ vẫn lạc, Thiên Luân, Cổ Thanh Huyền, Hoa Tú Hồng, Hạ Thất Tịch, Vân Ngạo Tuyết, Đông Phương Tử Ti. Những học viên ở trong huyền quang các này đều sẽ chết. Tuy đám người Tô Tú nhất biết, đám người Thiên Luân cũng đều không sợ chết, thậm chí so với bọn họ còn nhiệt huyết, nhưng mà ở dưới diệt thiếu cùng huyền quang các bồi dưỡng, bọn họ từng cái từng cái tất cả đều có tiền đồ mỹ hảo, trong đó đại đa số người đều đột phá đến Vũ Vương tam trọng, thậm chí có người đã nắm giữ tiềm lực xung kích Vũ Hoàng. Tương lai của bọn họ vô cùng bao la, thậm chí nắm giữ tiềm chất trở thành Cửu Thiên Vũ Đế, nếu bởi vì kích động liền bất lực chết ở chỗ này như thế, Đối với bọn họ quá không công bằng. Nhưng nếu không làm gì, chờ mắt nhìn ý chỉ ra đập huyền quang các của bọn họ như thế, chờ diệt thiếu trở về, bọn họ lại phải bàn giao như thế nào. Nghĩ tới đây, trái tim của tất cả mọi người quặn đau, ánh mắt tẫn nộ. Loại cảm giác bất lực này, thực sự quá thống khổ. Đám người tô tú nhất vạn phần thống khổ, bí chỉ năng sẽ không quản ý nghĩ của bọn họ. Hắn cười một tiếng, bàn tay lớn dùng sức vung lên, trực tiếp quát lạnh. Đều đập cho ta. Ha ha một đoàn hộ vệ ý chỉ ra thoáng chốc cản rỡ sông lên nhưng vào lúc này vèo một bóng người bá đạo đột nhiên nhảy vào trong huyền quang cát thân hình loáng một cái liền đi thẳng tới lầu 2 của huyền quang các khí tức kinh khủng từ trên người hắn bạo phát quay về phía hộ vệ ý chỉ ra ác liệt ra tay ầm ầm ầm tiếng nổ đùng đùng liên tiếp vang lên tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết đau đớn ai u ta má ơi ai dám động thủ với thành viên của ý chỉ ra ta không muốn sống nữa sao thậm chí kể cả ý chỉ năng ở bên trong Cũng bị chật vật đánh bay ra ngoài, ngã vào trên đất trống ở ngoài huyền quang các, từng cái từng cái như chó đất phân. Tiên sư nó, bất kể là ai, dám động thủ với ý chỉ ra ta, đều phải chết. Bí chỉ năng từ trên mặt đất chật vật bò lên, vẫn nộ giít gào. Hừ, ta ngược lại muốn xem xem, bí chỉ ra ngươi làm sao để lão phu đi chết. Một tiếng quát lạnh vang lên, mang theo xem thường, để đám người tô tú nhất dồn dập đại hỉ. Tả viễn tháp chủ. Tả viễn tháp chủ ngươi làm sao đến rồi? người đến chính là hồn sư tháp Tả Viễn Tháp chủ. Ý chỉ năng đột nhiên biến sắc. Tả Viễn chính là người của Hồn sư tháp, là cường giả thần đô, tuy ý chỉ ra hắn hung hăng, nhưng vẫn không có tư cách xử trí Tả Viễn. Tả Viễn Tháp chủ, đây là sự tình của Thiên Đô phủ, tuy ngươi thân là Thiên Đô phủ Hồn sư tháp tháp chủ, nhưng tựa hồ vẫn không có tư cách núng tay trật tự của Thiên Đô phủ à. Ý chỉ năng lạnh lùng nói. "Hồn sư tháp, luyện dược sư hiệp hội, đều là một ít cơ cấu đặc thù, hầu như nắm giữ tuyệt đại đa số thành trì trên đại lục." Siêu nhân ở bên ngoài, nhưng tương tự căn cứ quy củ của Huyền Vực Thánh Thành, cơ cấu như Hồn Sư Tháp cùng luyện dược sư hiệp hội cũng không có quyền can thiệp trật tự cùng thế lực tranh đấu ở mỗi địa phương. Tả Viễn lạnh lùng nói, Huyền Quang Các này cùng ta Hồn Sư Tháp có quan hệ hợp tác, các người xuống tay với Huyền Quang Các chính là ra tay với Hồn Sư Tháp ta, lẽ nào lão phu ngay cả bảo vệ lợi ích của Hồn Sư Tháp cũng không được? Lưu ý chỉ ra các người bất mãn, có thể đi báo cáo Huyền Vực hoặc Thần Đô, lão phu ở chỗ này chờ. Hắn mặt lộ vẻ khinh thường. Chào Phùng nói, ánh mắt của ý Chỉ Năng lấp lóe mấy lần, mạnh mẽ chừng đám người Tô Tú nhất, hừ lạnh nói: "Tả Viễn Tháp chủ, đề tình mặt mũi của ngươi, hôm nay bổn hoàng liền buông tha Huyền Quang Các, nhưng thời gian nửa tháng, ý Chỉ gia ta chỉ cho Huyền Quang Các nửa tháng, nếu nửa tháng sau bọn họ còn không giao Huyền Diệp ra, vậy đừng trách ý Chỉ gia ta vô tình, đến thời điểm đó Tả Viễn Tháp chủ ngươi ra mặt cũng không được. Chúng ta đi." Ý Chỉ năng lệ quát một tiếng, rất nhanh dẫn thủ hạ rời Huyền Quang Các. Nguyên bản Huyền Quang Các cải vã, lập tức lại khôi phục yên tĩnh, nhưng muốn lại doanh nghiệp, đó là cơ bản không thể. Tả Viễn Tháp Chủ đa tạ ngươi ra tay, đám người tô tú nhất dồn dập tiến lên cung kính nói, nhưng trên mặt ưu sầu là không giảm chút nào. Tả Viễn Tháp Chủ xuất hiện, nhiều nhất chỉ đuổi Uy Chỉ năng trở lại, nhưng nguy cơ của Huyền Quang Các chưa vì vậy mà giải trừ. Lấy đức hạnh của ý Chỉ ra, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Huyền Quang Các. Tả Viễn hiển nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, không khỏi âm thầm thở dài một hơi, đi vào nói sau. Sau khi thu thập huyền quang các một phen, đám người tả viễn tất cả đều đi tới mật thất trong huyền quang các. Diệp Thiếu Hắn thật sự không hề có một chút tin tức nào sao. Sau khi ngồi xuống, tả viễn liền không nhịn được mở miệng hỏi. Đám người tô tú nhất cười khổ. Hiện nay mới thôi, còn không nghe nói tin tức của Diệp Thiếu. Có điều từ Lâm Gia cùng Tiêu Gia chuyển tin tức về, Diệp Thiếu tuyệt đối không có vẫn lạc ở không gian bí ẩn, chỉ là không biết vì sao đến hiện tại còn chưa trở lại. Lúc trước Diệp Huyền cùng đám người lâm bác ở thiên âm cốc tách ra Đám người Lâm bác liền nghe Diệp Huyền kiến nghị rất sớm trở lại Thiên Đô Phủ, cũng sẽ có một ít tin tức của hắn truyền cho Huyền Quang Các. Trường 1377, bí mật rút đi, Nếu hắn còn sống, như vậy vì sao đến hiện tại còn chưa trở về? Tả viễn bất tác dĩ nói, trên mặt mang theo lo lắng. Tất cả mọi người lặng lẽ. Đúng à, tuy đám người Lâm bác từng ở Thiên Âm Cốc gặp Diệp Thiếu, nhưng vậy thì nhất định đại biểu Diệp Thiếu còn sống sót sao, từ nhân khẩu trở về. Đám người tô tú nhất đều biết không gian bí ẩn kia có bao nhiêu đáng sợ. Vụ đế vẫn lạc cũng không phải số ít. Đám người lâm bác, chỉ có thể chứng minh thời điểm Diệp Thiếu ở thiên âm cốc còn sống sót, nhưng sau đó thì sao? Nếu hắn thật sống sót, tại sao đến hiện tại còn chưa trở lại? Trong lòng mọi người không nhịn được trầm xuống. Không, ta tin tưởng Diệp Thiếu nhất định sẽ không sao. Đột nhiên, ánh mắt của các phác tử kiên định nói, âm thanh nói năng có khí phách. Đúng, ta cũng tin tưởng Diệp Thiếu nhất định còn sống tuyệt đối là bởi vì chuyện gì lưu lại, lục ly cũng khẳng định nói. nghe đám người lâm bắc nói, diệp thiếu đã bước vào vũ hoàng nhất trọng, ngay cả vũ hoàng tam trọng cũng bị hắn chém giết, ta không tin hắn sẽ chết ở nơi đó. đám người cửu trần mỗi một người đều kiên định mở miệng. bọn họ từ mộng cảnh bình nguyên vẫn theo diệp huyền đi ra, ánh mắt hoàn toàn kiên nghị, không có nửa phần do dự. lúc trước ở mộng cảnh bình nguyên, đối mặt nguy cơ như vậy, thậm chí có cường giả của vũ lượng sơn kéo tới, diệp thiếu cũng có thể gặp dữ hóa lành để mọi người chuyển nguy thành an. Như vậy Huyền Vực lại tính là gì? Bọn họ tuyệt không tin, ngay cả đám người Lâm Bắc cũng có thể bình yên trở về. Diệp Thiếu đột phá đến Vũ Hoàng lại chết ở địa phương đó. Nhưng Diệp Huyền tạm thời không trở về là sự thực. Bọn họ tin tưởng Diệp Huyền còn không có chuyện gì, chỉ là hiểm cảnh hiện nay phải nghĩ biện pháp giải trừ. Tả Viễn nhìn đám người cát phát tử kiên định, trong lòng thầm giật mình, không hiểu bọn họ đối với Diệp Huyền tại sao lại có niềm tin kiên định như thế. Hắn ngưng tiếng nói. Mặc dù ta là Thiên Đô phủ hồn sư tháp tháp chủ. Ý chỉ ra không dám làm gì ta, thế nhưng cũng chỉ có thể tạm thời bảo vệ các ngươi. một khi chờ Ý chỉ ra Ý chỉ hóa đức thương thế khỏi hẳn, không hàng đi đến, chỉ sợ ta nói cũng sẽ không nghe, đến lúc đó chỉ sợ chư vị cũng nguy hiểm. Chúng ta rõ ràng, đám người tô tú nhất đều gặt đầu, thân phận của tà viễn, chỉ có thể để bọn họ tạm thời an toàn, này là bởi vì Ý chỉ hóa đức kia rơi vào bế quan chữa thương, một khi thương thế của Ý chỉ hóa đức khỏi hẳn, lấy tính cách của Ý chỉ ra, tuyệt đối sẽ không tha thứ bọn họ. Như vậy chúng ta nhất định phải ở trước khi thương thế của ý trì hóa đức khôi phục, rời đi thiên đô phủ. Tô Tú Nhất đột nhiên nói. Rời đi nơi này. Tất cả mọi người ngẩn ra, bọn họ thật vất vả ở thiên đô phủ đặt xuống gia nghiệp to lớn, lẽ nào liền như thế rời đi. Nhưng mà mọi người đều biết, kế sách hiện nay bọn họ ngoại trừ rời đi, căn bản là không có biện pháp khác. Ý trì ra mạnh mẽ căn bản không phải huyền quang các bọn họ có thể chống đối. Chúng ta có thể đi nơi nào. Mọi người trở nên trầm mặc, thiên địa minh mông. Bọn họ trước liền bị vô lượng sơn từ mộng cảnh bình nguyên đuổi ra, ai biết hiện tại phải rời thiên đô phủ, thiên địa to lớn, nơi nào mới là nơi dung thân của bọn họ. Nếu như các ngươi muốn rời đi, lão phu đúng là có mấy bằng hữu, có thể để cho các ngươi đi thành trì của bọn họ. Tả viễn mở miệng nói, thân là thần đô luyện hồn đại sư, hắn giao tiếp vẫn có chút rộng, vậy thì định như thế. Tô Tú nhất đánh nhịp quyết định, chợt hắn nhìn về phía ưng nhãn hoàng khâu vô song cùng dương tu. Hai vị, các ngươi vốn không phải người huyền quang các ta cũng vừa mới gia nhập huyền quang các không bao lâu quý chỉ gia tộc chưa chắc sẽ căm thủ các ngươi nếu như các ngươi muốn lưu lại chúng ta sẽ không có bất kỳ dị nghị dù sao lấy tính cách của ý chỉ gia là chắc chắn sẽ không để chúng ta an toàn rời đi tô tú nhất thành tâm nói khâu vừa xong cùng dương tu vốn là cường giả thiên đô phủ trong đó dương tu là luyện hồn đại sư chỉ cần hắn đồng ý thoát ly huyền quang các ý chỉ gia chưa chắc sẽ xuống tay với bọn họ tô tú nhất ngươi lời này là có ý gì nếu lão phu gia nhập huyền quang các liền không phải hạng người ham sống sợ chết gì. Không ngờ khâu vô song trực tiếp cao giọng nói, hiển nhiên là đối với tô tú nhất nói cực kỳ bất mãn. Ưng nhãn hoàng hắn nói không sai, nếu tại hạ làm thị vệ của diệp thiếu, liền không có đạo lý gặp nạn rời đi. Người đề cử lão phu tả viễn tháp chủ vẫn còn ở nơi này, chưa vị làm như vậy cũng quá không đem chúng ta là một phần tử của huyền quang các ga. Dương tu cũng hào hiệp nở nụ cười, ánh mắt coi nhẹ sinh tử. Ha ha, là ta sai. Tô tú nhất cũng nở nụ cười, nếu làm ra quyết định. Đám người tô tú nhất rất nhanh liền chấp hành, huyền quang các ở bề ngoài cũng không có dị động gì, kỳ thực các loại vật liệu đỉnh cấp đã bị bọn họ ở trong bóng tối điều động, còn một ít sản nghiệp khác, có thể vứt liền vứt. Chỉ là làm sao rời đi, lại trở thành một tiêu điểm mọi người tranh luận. Có người nói, nên tập thể hành động, như vậy lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể chiếu ứng. Cũng có người nói, nên phân tán hành động, như thế coi như bị ý chỉ gia tộc phát hiện, cũng sẽ không tổn thất toàn bộ nhân viên. Dù sao chỉ gia tộc sẽ không ngốc như vậy có thể sẽ phòng bị bọn họ đào tẩu, bố trí cơ sở ngầm cùng nhân viên giám thị. Hai loại thuyết pháp này đều có lý. Ngay thời điểm hai phe do dự không quyết định, Huyền Quang Các lại đột nhiên nhận được một tin tức bí mật của Tiêu gia. Tiêu gia chuẩn bị ở sau ba ngày, thông qua một đường hầm không gian bí mật rời Thiên Đô phủ. Nếu Huyền Quang Các có ý định rời đi, có thể cùng Tiêu gia hành động. Tin tức này để đám người tô tú nhất giật nảy cả mình. Tiêu gia là một trong hai đại hàng đầu gia tộc của Thiên Đô phủ, bọn họ dĩ nhiên cũng có chuẩn bị di chuyển có thể thấy được thế cuộc của Thiên Đô phủ đã nghiêm túc đến trình độ nào, mà tin tức trong mật thư của Tiêu gia lại làm cho đám người Tô Tú nhất kinh hỉ. Tiêu gia dĩ nhiên ở Thiên Đô phủ nắm giữ một đường hầm không gian bí mật, chuyện này quả thật là quá tốt rồi. Bọn họ nguyên bản còn đang vì làm sao rời Thiên Đô phủ mà không bị quý trì gia phát hiện khổ não, tin tức này quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chương 1378, chờ đợi đã lâu, 1. Rất nhanh đám người Tô Tú nhất liền làm ra quyết định, cùng Tiêu gia rời đi. Như vậy có hai chỗ tốt một, thông qua đường hầm không gian bí mật rời đi, thần không biết quỷ không hay, chờ ý chỉ ra phát hiện bọn họ đã rời xa Thiên Đô phủ, ý chỉ ra muốn truy kích cũng không thể. thứ hai, tiêu gia dù sao cũng là gia tộc hàng đầu của Thiên Đô phủ, cường giả đông đảo, một khi bại lộ, xác suất sinh tồn cũng sẽ cao hơn một chút. cuối cùng Huyền Quang Các ở trong bóng tối cùng tiêu gia liên hệ, tiến vào liên lạc càng thêm mật thiết, lập ra một phen kế hoạch. trên thực tế, trong tiêu gia cũng đang vì có muốn thông báo Huyền Quang Các hay không, mà làm ra quá một phen tranh luận. Cuối cùng vẫn là tiêu vô tẫn cùng tiêu thương lan đánh nhịp quyết định tiến hành thông báo. Dù sao lúc trước ở Cổ Ma Chi Địa, Diệp Huyền từng cứu bọn họ, cũng cùng bọn họ có hợp tác thân mật, mặc kệ Diệp Huyền là chết hay sống. Nếu thời điểm bọn họ rút đi hoàn toàn không thông báo Huyền Quang Các, coi như là ở lương tâm bọn họ cũng không cách nào tha thứ mình. Trải qua song phương câu thông, Huyền Quang Các cùng tiêu ra rất nhanh đạt thành nhất trí, quyết định ở đêm khuya ba ngày sau rời đi. Lúc này, ở một thành trì cách thiên đô phủ mấy trăm ngàn dặm, ng Hai đạo lưu quang điên cuồng lướt ra, hăng hái lướt về phía Thiên Đô phủ. Hai người này chính là Diệp Huyền cùng Huyết Kiếm Vũ Đế vội vã chạy về. Đám người Tô Tú nhất tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì, còn có đám người Vân Ngạo Tuyết, trong lòng Diệp Huyền lo lắng như đốt. Nếu đám người Tô Tú nhất xảy ra chuyện, Diệp Huyền tuyệt đối sẽ không tha thứ mình, mà hiện tại hắn có khả năng làm chính là mau chóng chạy trở về. Một bên Huyết Kiếm Vũ Đế cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Huyền luôn luôn thận trọng càng lộ ra vẻ mặt lo lắng như vậy, không khỏi âm thầm giật mình. Đến tụt cùng là người nào có thể làm cho Diệp thiếu quan tâm như vậy? Thiên đô phủ. Ba ngày thời gian lặng lẽ trôi qua. Rốt cục đến lúc rời đi. Đêm khuya, đám người tô tú nhất từng nhóm trong bóng tối rời đi huyền quang các, đi tới tiêu gia phủ đệ. Các người cuối cùng cũng coi như đến. Trong tiêu gia phủ đệ, đám người tiêu vô tẫn từ lâu chờ đợi, một mặt căng thẳng nói. Bọn họ chỉ sợ thời điểm huyền quang các rút đi kinh động quý trì ra, dẫn đến kế hoạch thất bại. Khương, tả viễn đại sư, ngươi làm sao cũng tới. Tiêu vô tẫn nhìn thấy tả viễn trong đám người, không khỏi giật mình. Lão Phu cùng huyền quang các có giao tình, cũng tới giúp chốt bận biệu, lấy tu vi của lão Phu, có thể có một ít công dụng. Tả viễn từ tốn nói, vậy quá tốt rồi. Đám người tiêu vô tẫn mang theo mừng rỡ, tả viễn tốt xấu cũng là một tên vũ hoàng tam trọng, hơn nữa còn là một tên luyện hồn sư thất dai. Luận thực lực cũng không kém hắn, hơn nữa thân phận hắn là hồn sư tháp tháp chủ, có trợ lực này, hành động sẽ càng thêm thuận tiện. Vậy chúng ta lập tức hành động đi. Tiểu vô tận liếc nhìn người Huyền Quang Các, nghiêm túc nói. Đồng thời trong lòng của hắn cũng âm thầm hoảng sợ. ở hai ngày trước câu thông hắn đã biết nhân số của Huyền Quang Các, cũng biết Huyền Quang Các có một nhóm thiên tài thực lực không kém. Nhưng bây giờ nhìn đến đám người Thiên Luân, vẫn âm thầm lấy làm kinh hãi. Đám thiên tài trước mặt, có tới gần hai mươi người, mỗi một cái tuổi tác đều ở hơn hai mươi, nhưng khí tức trên người không phải bình thường. Trong đó mấy người mạnh nhất, đều đạt đến Vũ Vương Tam Trọng, mà coi như yếu kém, cũng đều là Vũ Vương Nhất Trọng đám người kia đều là từ đâu đến, tu vi không khỏi cũng quá khoách đại đi. Tiêu vô tẫn kinh hãi không thôi, thiên tài bực này đã hoàn toàn vượt lên thiên tài của tiêu gia hắn, đủ để so với một ít đệ tử chân truyền của tông môn hàng đầu. Xem ra đám người diệp thiếu tất nhiên có lai lịch lớn. ở trong mắt tiêu vô tẫn, lai lịch của đám người diệp huyền trở nên càng thêm thần bí, tuyệt đối là từ một thế lực hàng đầu nào đó đi ra. đặc biệt diệp thiếu ở cổ ma chi địa bày ra trình độ, càng làm cho hắn kiên định điểm này. tiêu vô tẫn căn bản sẽ không nghĩ đến đám người thiên luân kỳ thực đến từ mộng cảnh bình nguyên trình độ càng thấp hơn nếu như không phải diệt huyền đại lực bồi dưỡng đám người thiên luân e là một đời cũng vì trở thành vũ hoàng mà nỗ lực căn bản đi không tới hiện tại ở dưới tiêu vô tận dẫn dắt mọi người rất nhanh liền tới một cung điện trong tiêu gia phủ đệ nơi này rất nhiều võ giả của tiêu gia sớm đã chờ đợi thật không nghĩ tới trong tiêu gia dĩ nhiên có một đại điện như thế đám người tô tú nhất âm thầm hoảng sợ tiêu gia có thể không chế thiên đô phủ hơn hai ngàn năm quả nhiên không phải chỉ là hư danh Nơi này là tiêu gia chúng ta cần 2000 năm trước, một vị phụ đế lão tổ tự mình thiết trí, hắn bố trí đường hầm không gian, mục đích chính là một khi tiêu gia ta gặp phải nguy nan, có cơ hội đào mạng đi ra ngoài. Tiêu Vô Tấn vừa nói, một bên dẫn người huyền quang các tới trong cung điện, là một truyền tống trận loại nhỏ. Đám người Lục Ly, Dương Tu, Bao Quát Tả Viễn pháp chủ đều lại mắt thu lại, phân biệt ra được tính chất của truyền tống trận này. Loại truyền tống trận này, khởi động thuận tiện, cần tiêu hao năng lượng cực nhỏ, hơn nữa một khi khởi động gợi ra cợn sóng vô cùng nhỏ bé, rất khó bị người phát giác, có thể nói là thủ đoạn trong bóng tối lần trốn rất tốt, mà nhược điểm của nó chính là truyền tống khoảng cách gần, bình thường chỉ có gần vạn dặm, hơn nữa địa phương truyền tống cố định, không thể bất cứ lúc nào thay đổi. Ở trong một ít thế lực nhất lưu giao chiến, truyền tống trận như vậy không hẳn có thể phát huy được tác dụng, dù sao gần vạn dặm không gian đối với cường giả phụ đế mà nói cũng không tính khoảng cách đặc biệt xa xôi. Thế nhưng vào lúc này, là một thủ đoạn đào mạng rất tốt. Ý chỉ gia chỉ có ý chỉ hóa đức một tên cửu thiên vũ đế, hơn nữa còn nằm ở trong bế quan. Một khi ý chỉ gia phát hiện không đúng, tìm tới vị trí truyền tống trận, đồng thời suy đoán ra vị trí truyền tống. Bọn họ đã sớm rời xa thiên đô phủ. Dược lão, chúng ta rời khỏi nơi này. Nếu như đến thời điểm Huyền Diệp trở về thì làm sao bây giờ? Trong đám người, Vân Ngạo Tuyết đến trước mặt Dược lão, lo lắng hỏi: Sau khi tới thiên đô phủ, các nàng vẫn rất ít cùng Diệp Huyền giao lưu, mỗi người đều bế quan khổ tu. Mục đích chính là vì có thể mang đến một chút trợ giúp cho Diệp Huyền. Chương 1379, chờ đợi đã lâu hay. Mà bây giờ, Vân Ngạo Tuyết các nàng cũng đều đột phá đến Vũ Vương, thậm chí bước vào nhị trọng. Nhưng vừa nghĩ tới giờ khắc này các nàng muốn rời khỏi, mà Diệp Huyền không rõ sống chết, trong lòng Vân Ngạo Tuyết thấp thỏm không ngớt, tràn ngập lo lắng. Vân Ngạo Tuyết, ngươi yên tâm đi, Diệp Thiếu Tuyệt sẽ không sao, hơn nữa chúng ta sẽ ven đường bố trí ký hiệu, sau khi hắn trở về. Hoàn toàn có thể căn cứ ký hiệu tìm tới chúng ta, huống chi sau khi Tả Viễn Tháp chủ đưa chúng ta rời đi, cũng sẽ một lần nữa tọa trấn hồn sư tháp. Diệp Thiếu cũng có thể thông qua hắn biết tin tức của chúng ta." Dược lão trấn An Vân ngạo tuyết nói, như đang thuyết phục nàng, vừa giống như là đang thuyết phục mình. "Được rồi, chưa vị chú ý." Lão phù lập tức mở ra truyền tống trận. Lúc này thanh âm của Tiêu Vô Tẫn đột nhiên ở bên tai tất cả mọi người vang lên. Sau một khắc, vù, một nguồn lực lượng vô hình đột nhiên bao phủ ra. Bao vây lấy tất cả mọi người trên đại điện truyền tống trận. Trong này, thành viên trọng yếu của Tiêu gia tổng cộng có gần 200 người, bên trong bao quát đại đa số cường giả cùng một ít con cháu đích tôn của Tiêu gia. Còn đệ tử Tiêu gia phổ thông bọn họ cũng không thể ra sức, chờ sau khi bọn hắn rời đi, một vị trưởng lão lưu thủ sẽ phân phát tất cả mọi người. Còn lại những người kia đều là đệ tử bình thường của Tiêu gia, một ít nhân viên ngoại vi, coi như ý chỉ ra lại tàn nhẫn, cũng không đến nỗi chém tận giết tuyệt. Ngoài ra nhân viên của Huyền Quang Các cũng gần hơn 40 người. Trong đó từ mộng cảnh bình nguyên tới có gần 30 người, còn lại đều là như khâu phô xong, Dương Tu, Tường Hoa Vinh ở thiên đô phủ chiêu mộ được. Một trận ánh sáng mông lung sáng lên, mọi người trong cung điện trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, mà bởi vì nhân số truyền tống đến cực hạn. Đùng, truyền tống trận trong cung điện cũng thuận theo phá tan, trở thành một phế trận. Cái này cũng là Tiêu Vô Tẫn đã sớm lưu lại chuẩn bị, coi như ý chỉ ra tìm tới chỗ này, cũng không cách nào thông qua truyền tống trận lần theo. Trong truyền tống trận Đám người tô tú nhất chỉ cảm thấy một trận cảm giác hôn mê mãnh liệt chuyển đến. Mới tức sau, dưới chân bọn họ đột nhiên trầm xuống, rậm đến một khối nham thạch cứng rắn. Hô! Cuồng phong lạnh lễu thổi tới, thổi áo bào trên người bọn hắn vang lên ảo ảo. Trong bầu trời đêm, tròm sao lấp lóe. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía là núi non hoang vu. Ha ha, đi ra, chúng ta rốt cục đi ra. Nơi này là cánh đồng hoang vu ở ngoài thiên đô phủ, khoảng cách thiên đô phủ gần vạn dặm, Quá tốt rồi. Nếu ý chỉ ra biết chúng ta đã rời thiên đô phủ, phòng trừng sẽ trực tiếp tức đến ngất đi. Hư liền nếu ý chỉ ra kia trước tiên cản rỡ một hồi, một ngày nào đó tiêu ra ta nhất định sẽ lại trở về. Một lần nữa không chế thiên đô phủ. hô hấp gió lạnh trên cánh đồng hoang, mọi người đều hưng phấn gọi lên. Bình yên đi tới cánh đồng hoang vu, điều này đại biểu bọn họ đã thoát đi phạm vi thế lực của ý chỉ gia tộc. Lúc này coi như ý chỉ ra phát hiện bọn họ rời đi thiên đô phủ cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng vào lúc này, ha ha, chưa vị tiêu ra cùng huyền quang các, Bốn đế chờ đợi đã lâu. Một âm thanh vang dội bá đạo, ở trong đêm tối đột nhiên vang lên, như sấm sét giữa trời quang, vang vọng toàn bộ cánh đồng hoang vu. Một luồng khí tức đáng sợ ở trong thiên địa này tràn ngập ra, bao phủ lại tất cả mọi người. Hực cái gì?" Thanh âm này là. "Quý chỉ hóa đức." Tất cả mọi người sắc mặt ngơ ngác, dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy cách đó không xa, trong một khe núi, đột nhiên lướt ra từng bóng người, những bóng người này trên người tất cả đều tỏa ra khí tức đáng sợ. Lít nhà lít nhít, mỗi một cái tu vi đều cực kỳ đáng sợ, trong đó đầu lĩnh chính là một lão giả thân hình khô gầy, đôi mắt sáng sổ có thần, trên mặt mang theo tài ý tàn nhẫn, hí ngược nhìn mọi người. Trên người hắn, tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ, cả người phẳng phất như duy nhất của thế giới này, ánh sáng ngôi sao cũng bị che lấp, ở dưới khí tức đáng sợ này, một ít cường giả vũ hoàng ở đây hoàn toàn cảm giác trong lòng hồi hộp, mà vũ vương càng yếu hơn thậm chí ngay cả hô hấp cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Người này chính là ý chỉ gia tộc lão tổ, cường giả Cửu Thiên Vũ Đế, Úy Chỉ Hóa Đức. Mà sau lưng hắn đứng rất nhiều cường giả của ý chỉ gia, quý chỉ năng mấy ngày trước ở Huyền Quang Các trắng trợn hung hăng cũng có mặt, khóe miệng mang theo nụ cười trào phúng, càng làm cho mọi người hoảng sợ chính là, ngoại trừ cường giả ý chỉ gia, mấy người Chu gia Chu Việt tình lão tổ cũng đứng ở sau lưng Úy Chỉ Hóa Đức, vẻ mặt cung kính, hiển nhiên không biết lúc nào đã thần phục ở dưới trướng quý chỉ gia. Úy Chỉ Hóa Đức này không phải đang bế quan sao, tại sao lại ở chỗ này? tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, trong lòng đột nhiên trầm xuống. bao quát đám người tiêu vô tẫn, tiêu thương lan ở bên trong đều là sắc mặt khó coi. bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, mình nhọc nhằn khổ sở rời đi thiên đô phủ, nhưng tương đương với tự chui đầu vào lưới. ha ha, bế quan, tiêu vô tẫn gia chủ, ngươi nghe ai nói bổn đế đang bế quan? so với bế quan, tiêu diệt tiêu gia dương nghiệt ngươi mới là bổn đế cần làm nhất. bí chỉ hóa đức cười lạnh, nếu tiêu gia các ngươi vẫn ở thiên đô phủ, bị vướng bởi quy củ của thiên đô phủ. Lão phu cũng chưa chắc thật dám tùy ý ra tay với các ngươi, không ngờ tất cả các ngươi lại chạy ra ngoài Thiên Đô phủ. Vậy thì thật là tốt, chỉ cần Bổn đế ở đây giết chết hết thảy bọn ngươi, như vậy toàn bộ Thiên Đô phủ tự nhiên tất cả đều nắm giữ ở trong lòng bàn tay Bổn đế. Ha ha ha. Ngươi, sắc mặt của Tiêu Vô Tẫn tái xanh, ánh mắt tức giận không thôi, mà những đệ tử khác của Tiêu gia cũng biểu hiện tao loạn, hoảng loạn không ngớt. Lý Chỉ gia này làm sao biết vị trí truyền thống trận của Tiêu gia chúng ta? Thời gian chúng ta giờ đi vẫn là tuyệt mật. Người của ý chỉ ra xảo thủ ở chỗ này như thế, tất nhiên là có người tiết lộ tin tức. Huyền Quang Các, nhất định là Huyền Quang Các. Một ít đệ tử tiêu ra ở sau khi hoảng loạn, lập tức phát hiện không đúng. Dồn dập đem đầu mâu chỉ về phía đám người tô tú nhất, biểu hiện phẫn nộ. Chiều 1380, liều mạng tranh đấu. 1. Tô tú nhất ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói. Chưa vị tiêu ra, tin tức tuyệt đối không phải Huyền Quang Các ta lan truyền ra, mặc dù Huyền Quang Các ta biết thời gian mọi người rút đi nhưng căn bản không biết địa điểm truyền tống trận, làm sao sớm báo cho ý chỉ ra tiến hành chặn lại. Tiêu gia đệ tử đều vững sờ. Đúng à? Mặc dù Huyền Quang các biết thời gian rút đi, thế nhưng ở trước khi rút đi, bọn họ căn bản chưa từng thấy truyền tống trận, lại há sẽ biết địa điểm truyền tống trận truyền tống? Đến cùng là ai? Ánh mắt của Tiêu vô tẫn lạnh lùng nghiêm nghị, mạnh mẽ quét về phía mấy vị trưởng lão hạch tâm của Tiêu gia. Đường hầm không gian vô cùng trọng yếu, toàn bộ Tiêu gia người biết được cũng không nhiều, ngoại trừ hắn cùng Tiêu Thương Lan. Cũng chỉ có vài tên trưởng lão hạch tâm bát dai nhị trọng đỉnh phong mới biết. Có thể tiết lộ tin tức, cũng chỉ có mấy người này. Đừng suy đoán. Ý trì hóa đức si cười một tiếng. Ngươi cho rằng tin tức của tiêu gia ngươi, liền thật sự tuyệt mật như vậy sao? Tiêu gia chủ ngươi bây giờ nên suy nghĩ, là chết như thế nào, mới có thể làm cho ngươi chết càng có phong độ một ít, ha ha ha. Ý trì hóa đức cất tiếng cười to, sau đó trong ánh mắt đột nhiên bắn ra lệ mang như giải lang. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết cho ta, không giữ lại ai. Ý chỉ Hóa Đức vung mạnh tay lên, sát khí ngập trời và đúng lúc này điên cuồng phân tán, giống như uông dương dâng trào, bao phủ thiên địa, giết. Phía sau Ý chỉ Hóa Đức, hết thảy cường giả của Ý chỉ ra cùng chu ra dốc toàn bộ lực lượng, từng cái từng cái đánh ra huyền binh, điên cuồng chém giết tới. Ý chỉ Hóa Đức dừng tay. Trong đám người, Tả Viễn Tháp chủ phóng lên trời, bỗng nhiên gầm lên, hóa ra là Tả Viễn Tháp chủ. Ý chỉ Hóa Đức ánh mắt lạnh lùng nói, Tả Viễn Tháp chủ, việc này là các thế lực lớn trong Thiên Đô phủ ta xung đột. Cùng hồn sư thắc người không có nửa phần quan hệ, ta xin khuyên Tả Viễn Tháp chủ ngoan ngoãn lui sang một bên, không muốn liên lụy vào xung đột của Thiên Đô phủ, nếu không đao kiếm không có mắt, nếu thương tổn Tả Viễn Tháp chủ, bổn đế quản không được, đều giết cho ta. Giữa bầu trời, vẻ mặt của ý Chỉ Hóa Đức bất biến, cao giọng quát trời tai. Việc này quan hệ đến ý Chỉ ra khống chế Thiên Đô phủ, ý Chỉ Hóa Đức lại sao lại bởi vì Tả Viễn mà có chút thay đổi? Chỉ cần hắn không xuống tay với Tả Viễn, coi như sau đó Tả Viễn bẩm báo thần đô. Cũng không làm gì được quý chỉ hóa đức hắn, so với đắc tội một luyện hồn đại sư thất gia đình phong, đồ diệt tiêu gia, triệt để không chế thiên đô phủ chỗ tốt thật là lớn hơn nhiều. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn đột nhiên thả ra một luồng lĩnh vực kinh người, vù, lĩnh vực đáng sợ bao phủ khắp nơi, hết thảy cường giả của tiêu gia cùng huyền quang các đều cảm giác được thân thể trầm xuống, huyền nguyên trong cơ thể bị điên cuồng áp chế. Một ít vũ hoàng nắm giữ vực giới còn tốt, chỉ ít có thể điều động không ít huyền nguyên. Mà một ít võ giả tu vi vẻn vẹn ở vũ phương thậm chí càng thấp hơn, chỉ cảm thấy cả người bị một ngọn núi lớn ngăn chặn, ngay cả nhúc nhích cũng không thể nhúc nhích mảy may. Trái lại ý trì ra cùng cường giả chu ra, ở dưới cửu thiên lĩnh vực bao phủ, ra tay không bị hạn chế chút nào, điên cuồng chém giết mà tới. Xem ra hôm nay một hồi tử chiến là khó tránh khỏi. Trên mặt đám người tô tu nhất, giờ khắc này đã khôi phục yên tĩnh, có chỉ là chiến y vô tận. Từ khi ý trì hóa đức xuất hiện, bọn họ đã biết. Ngày hôm nay bọn họ muốn sống sát suất đã thấp đến cực hạn. Tô tú nhất, chư vị, là tiêu gia ta liên lụy các ngươi. Tiêu vô tẫn nhìn đám người tô tú nhất cay đắng nở nụ cười. Tiêu gia chủ nói gì vậy? Ngày hôm nay coi như huyền quang các ta không cùng các ngươi rời đi. Ví chỉ ra cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chỉ có điều sớm muộn mà thôi. Huống chi, bây giờ chúng ta nhiều người như vậy, cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Tô tú nhất cười nhạt, đối mặt tử vong, hắn trái lại hào hiệp. Ngược lại đã không trốn được vậy thì chiến một trận đi, cửu thiên vũ đế sao, đại lục đỉnh phong, tổ tú nhất hắn đời này còn chưa từng gặp, ngày hôm nay liền mở mang, cửu thiên vũ đế trong truyền thuyết đến tột cùng có năng lực gì? ầm, thời khắc này, tiêu gia tiêu vô tận, tiêu thương lan, huyền quang, các tổ tú nhất, dương tu, khâu vô song, cát pháp tử, cửu trần, dược lão, đông lão, trong cơ thể đều phóng ra chiến ý cùng sát cơ vô tận, đại trượng phu, chiến chết, máu nhuộm đất vàng, chỉ đến như thế đám người tô tú nhất duy nhất không bỏ xuống được là rất nhiều học viên tuổi trẻ của Lam Quang Học Viện. Bọn họ là hy vọng tương lai của Huyền Quang Các, không nên chết ở chỗ này như thế. hết thầy đệ tử của Huyền Quang Các nghe lệnh. một khi chiến đấu bắt đầu, các người lập tức phân tán rời đi, không cho sai lầm. có nghe hay không? trong cơ thể tô tú nhất khí tức bát giai nhị trọng đỉnh phong điên cuồng phóng thích, vượt giới mạnh mẽ gian nan chống lại lĩnh vực của ý chỉ hóa đức. đồng thời lệnh lùng nghiêm nghị hết lớn. ở trong đầu óc của đám người vân ngạo tuyết vang vọng. tô tiền bối. Chúng ta, sắc mặt bọn họ dồn dập đại biến, chuyển âm nói. Cái gì cũng đừng nói, đây là mệnh lệnh. Tô Tú Nhất quát lại một tiếng, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện mấy viên đan dược, nuốt vào trong bụng. Những đan dược này, chính là lúc trước Diệp Huyền để lại Huyền Quang Các, mỗi một viên đều giá trị kinh người. Nhưng hôm nay đối diện với bước ngoặt sinh tử, những đan dược này không dùng, lẽ nào chết rồi còn để cho ý chỉ ra sao? Ẩm, đan dược vào thể, khí tức trên người Tô Tú Nhất điên cuồng tăng vọt, tiếp cận bắt dai tam trọng. Ha ha ha, đám người cát pháp tử cũng điên cuồng cười to, dùng đan dược, liều lĩnh sử dụng tới vực giới của mình, nỗ lực cho những người trẻ tuổi giảm nhẹ hơn một chút áp lực. Không chỉ bọn họ, đám người tiêu gia tiêu vô tẫn cùng tiêu thương lan cũng điên cuồng phóng thích khí tức trong cơ thể, đối mặt quý trí gia cùng cường giả chu gia điên cuồng tiến công, không hề sợ hãi. Song phương dòng người cấp tốc tiếp cận, chợt âm âm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vang vọng đất trời, một trận đại chiến liền như vậy bạo phát. Bốn phe thế lực trong lúc đó điên cuồng chiến đấu cùng nhau.